Ức giận con trai. Tác giả: Hội Ức. Dòng kể: Huy An. Trợ diễn: Kim Linh. Kính thưa quý vị, tại sau, một cô giúp việc trẻ tuổi lại sẵn sàng giết cháy từ chối một căn nhà mặt phố giá trị hàng chục tỷ đồng do chủ để lại, chỉ với một điều kiện duy nhất. Đã được ở lại để chăm sóc cho bà chủ đàn mật trí nhớ Liệu rằng đằng sau cái quyết định ngược đời đó Là một tấm lòng hiếu thảo hiếm có Hay là một âm mưu Bỏ con sẵn sắt Bắt còn cá trồn Để nhắm tới một kho báu lớn hơn nhiều lần Kính mời quý vị cùng theo dõi những diễn biến kịch tính Để tìm ra sự thật đằng sau Sự hào phóng đầy nghi vấn này Và chào mừng quý vị khán giả Đến với Huy An kể truyện ma kênh truyện ma Lê Huy An và cũng cảm ơn tác giả đã gửi đến chúng ta truyện của ngày hôm nay. Và để tăng thêm phần gắn kết khi nghe truyện thì xin mời quý vị hãy cùng tham gia một trò chơi bé bé xinh xinh của tôi. Và thể lệ của trò chơi đã được kèm ở dưới phần bình luận của tất cả các truyện. Bà quý vị đọc và tham gia. Sang đó đăng ký kênh ủng hộ giúp tôi luôn nghe. Và bây giờ chúng ta bắt đầu Tuyện ma Lê Huy An Ông Đại chất Ba người con trai của ông tổ chức một đám tang vô cùng hoành tráng Để tiễn biệt người cha già quá cố Không phải vì hiếu thảo gì Mà bởi nhà ông Đại vốn giàu có, quan hệ trọng Những đối tác làm ăn và khách hàng nhiều đếm không sể Cứ nhìn hàng xe sang, xế xịn đến phúng diến kéo dài cả cây số là biết Ông Đại hưởng dương 75 tuổi. Trước khi chết, ông đã ngồi xe lăn hơn một năm trời. Bốn người con của ông thuê một người ô xin tới chăm sóc cho cha 24 24. Còn bọn họ, người bận rộn tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, người mãi mê ăn chơi, hưởng thụ, mặc kệ ông Đại sống cô đơn cùng cô giúp việc trong căn biệt tự rộng ca ngàn mét chuột. Thực ra, vợ ông Đại vẫn còn sống, Nhưng ngặt nổi, bà mắc chứng Alzheimer, mất trí nhớ trầm trọng, không kiểm soát được hành vi. Vì vậy mà sự có mặt của bà đối với ông Đại mà nói không có ý nghĩa gì. Đối với các con của bà thì càng không. Ông Đại mất, bà Đại bị các con nhốt ở trong phòng để đánh việc bà đi lại, nói năng lung tùng rồi làm mất mặt gia đình. Ngày trong lễ tang của ông Đại, Những người con, dù bày ra cái giá mặt đau buồn trước cách cứa tới phúng điếu, nhưng khi bước vào phòng riêng, họ liền tháo bỏ lớp mặt nạ và thoải mái thể hiện cảm xúc thật. Thấy là con trai thứ hai của ông đại, hắn ôm người vợ trẻ vào lòng, vừa vuốt dây cánh tay trắng nõn nà vừa nói. <cười> ông già chết đúng rút lắm. Đám tàn xong anh sẽ yêu cầu chia tài sản luôn cho nó nóng. Xong xuôi. Tụi mình đi Dubai chơi một chuyến Em thấy sao <cười> Ly và cổ thái Mỉm cười hài lòng <cười> Đương nhiên là em đồng ý Trời ơi em chờ cái khoảnh khắc này Từ lâu lắm rồi <cười> Vợ chồng thái Ly ôm nhau Cười sung sướng Họ cảm thấy mình đang ngồi trên một đống vàng Theo đúng nghĩa đen Cũng không có gì lạ Bởi ai cũng biết tài sản của ông đại để lại Ngoài công ty dược Và bất động sản trải dài khắp nơi còn có các khoản tiền kết xù ở trong ngân hàng. Ông đại có ba người con. Họ sẽ được chê đều một phần hai số tài sản của ông theo đúng luật nếu như di chúc không có ghi chú khác. Dì là con trưởng, nên Thành phải đứng mũi chiều sao. Anh ta bận rộn tiếp hết đoàn khách này tới đoàn khách khác. Cũng may là thêm, người em Út vô cùng hăng hái, phụ giúp anh trai nếu không có một mình Thành khó mà xoay sở. Thực ra, mọi việc làm cứu thêm cũng đều có toàn tính cả. Hắn muốn cho mọi người thấy vợ chồng của hắn thương cha mình tới cỡ nào. Bởi vậy, trong lúc thêm mang bồ mặt sầu thảm ở ngoài tiếp khách, vợ của hắn là Xuân ở trong nhà khóc lóc thảm thiết bên cạnh đinh cựu của ông đại, khiến ai nấy nhìn vô đều sụt sùi xúc động. Triền Lê, vợ của Thành thì dữ vẻ trang nghiêm đúng chuẩn một mệnh phụ phu nhân. Cô không khóc lóc giật giả. Chỉ thi toản đưa cái khăn lụa lên chấm khóe mắt, thể hiện sự tiếc thương cha chồng một cách chừng mực. Bước sang ngày thứ ba, xác ông đại được đưa đi đi hỏa tán. Hữu trò cố của ông đại vừa nằm yên dưới lòng đất, cũng là lúc trong nhà, các con của ông bắt đầu sâu xé số tài sản kết xù mà ông để lại. Đúng như họ mong muốn, một phần hai số củ cải của ông đại được chia làm ba phần bằng nhau. Tuy nhiên, khi luật sư đọc tới cuối di chúc, ai nấy đều bật ngửa khi mà ông đại để lại một bất động sản cho người chấp việc. Trong di chúc đó viết rõ, những năm tháng cuối đời, ông đại bị các đứa con đưa về quê, tiếng đã để ông nghỉ ngơi, nhưng thực chất là muốn tống khứ ông khỏi tầm mắt để họ tự do hưởng lạc. Bên cạnh ông lúc đó chỉ có duy nhất cô gái tên Thư bầu bạn màn thôi. Dù mang danh giúp việc Nhưng Thư có bằng điều dưỡng hẳn hoi Cô phải vượt qua mấy dòng tuyển dọn Mới được chăm sóc ông Đại Và quả nhiên Thư đã làm các con ông Đại rất hài lòng Khi chăm sóc ông chú đáo Không che vào đâu được Kể cả lúc ông Đại đau bệnh Phải ngồi xe lạnh Theo như luật sư nói Ông Đại rất biết ân thư Vì cô đã bầu bằng với mình Khiến những ngày cuối đời của ông Vô cùng vui vẻ Vì vậy ông mới quyết định Để lại một căn nhà ở trung tâm thủ đô cho cô Dù Thành, Thái và Thêm phản đối dữ dội Nhưng luật sư cho biết Di chúc của ông Đại hoàn toàn hợp pháp Ba anh của Thái vẫn không cam tâm Phải biết rằng một căn nhà ở trung tâm thủ đô Hiện nay có giá vô cùng tắt đỏ Cho dù Thư có công lao giúp ông Đại Được vui vẻ sống những ngày tháng cuối đời Thì cô ta cũng không thể nhận được Cái món quà giá trị như vậy Anh em của Thái đều nghĩ, nếu muốn, họ có thể cho Thư vài trăm triệu đã là quá lời rồi. Mới hàng tháng, Thư vẫn nhận được tiền lương hậu hỉnh, chưa kể là tiền thưởng và quà cáp vào những dịp lệ tết. Giờ của Thành, Thái và Thêm cũng bức xúc không kém gì cười chồng. Bọn họ bắt đầu trừng mắt xịa xối Thư đủ điều. Người đầu tiên khơi màu cho cuộc đấu cẩu là Ly. Chỉ tay vào Thư, Ly nói. Đúng là nuôi ông tài áo, nuôi cáo trong nhà mà Ngay từ đầu tôi đã biết cô là thứ không đàng hoàng Chắc chắn cô giỡn trò quyến rủ ba chồng tôi Để ổng chia phần cho cô đúng không? Xuân giờ có thêm chỉ mũ dùi về phía ông đại Người đạp quất mà trù trẻo Trời ơi ba ơi là ba Ba đúng là hồ đồ mà Biết là trâu già thích gặm cỏ non Nhưng mà chơi sống thì thôi Chứ còn cho nó nhạc chi nữa Bây giờ ba chết rồi Con ranh kia sẽ dùng tài sản ba cho Mà ăn chơi phẻ phẫn như trai trẻ Còn ba Ba nằm lạnh lẽo như bà tất đất Nó có nhớ gì tới ba không Lê vợ của Thành Thì công tru tréo như hai em dâu Nhưng cũng dùng thái độ nghiêm nghị Mà nói với cô giúp việc Chúng tôi không rõ cô đã dùng cách gì Để ba tôi cho cô nhà Ở đây ai cũng biết Căn nhà đó nằm ở khu đất vàng Dù cô có sống lại ba đời Cũng không mua nổi Tốt nhất là cô nên từ chối nhận phần tài sản này. Chúng tôi sẽ cho cô 300 triệu để cô làm vốn Lời Lê nói cũng chính là lời mà anh em Thái muốn nói. thư đứng yên lặng, nghe tất cả bọn họ chửi bới, xìa xói mình. Khi mọi người đang bàn luận hăng hái, sôi nội nhất, bóng từ trên tầng, dàn lên tiếng lạ hét và trên trị. Thả tao ra! Thả tao ra! Tụi bây... Tụi bây dám nhốt tao lại hả? Cái lũ khốn đàn, lũ bất hiếu, thở tao ra. Lúc này ba anh em Thái mới nhớ ra là bà Đại đang bị nhốt ở trên lầu. Tiếng la hét của bà lẫn ác đi tất thảy mọi tranh cãi ồn ào. Suy nghĩ của những người con bắt đầu đổi hướng về phía bà mẹ già. Bà ta dù bệnh tật nhưng vẫn đang nắm giữ một phần hai số tài sản của gia đình theo đúng luật. Lúc này Thư bất ngờ lên tiếng Tôi sẽ từ chối nhận căn nhà Và trả lại cho các anh chị với một điều kiện Các căn nhà im phăng phát Mọi người yên lặng tuyệt đối Giỏi theo từng cử chỉ của Thư Tôi muốn tiếp tục được chăm sóc cho bà đại Ly khoanh tay cười khẩy <cười> Đừng nói là con muốn tiếp tục lợi dụng mẹ chồng tôi để đào mỏ nghe Tính bỏ con săn sắt bắt con cá rô chứ gì Thư đưa tay lên trời nghiêm túc đáp lại Tôi có thể viết giấy từ chối Mọi tài sản ông bà Đại cho tôi Ngay tại đây để luật sư làm chứng luôn Tôi nhắc lại Tôi chỉ muốn được chăm sóc cho bà Đại Tới khi bà ấy qua đời Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước lời nói Và thái độ của Thư Không ai hiểu Thư đang nghĩ cái gì Ngôi nhà ở quận Quảng Kiếm Mà ông Đại cố ý cho tư Là một tài sản quá lớn Sao cô ta đã dễ dàng từ chối như vậy Mà điều kiện thì lại vô cùng đơn giản Nếu không muốn nói là Có lợi cho nhà ông đại Bầu không khí đang căng thẳng Như được nói lỏng Khi Thái cất giọng trình trọng nói với thư Cô biết điều như vậy là tốt đó Người ta nói tham thì thăm Cô đã trức chính chắn Khi công nhận căn nhà của ba tôi cho Chúng tôi sẽ giữ đúng lời hứa Cho cô 300 triệu coi như là thưởng thêm cho cô Vì đã hết lòng phục vụ ba mẹ tôi Ly khuyết tay Thái thì thầm Giọng khó chịu Anh muốn cho nó tiếp tục ở lại đây hả? Tính nói ông tay áo hay gì? thấy nhăn mặt nói nhỏ Em im đi Nó chưa giá căn nhà là tốt rồi Chuyện cái tính sao? Quyết định của Thư Khiến cho gia đình ông đại êm ấm trở lại Mọi người không còn bằng cải gì nữa Trước sự chứng kiến của luật sư Thư viết giấy từ chối chi sản ông đại cho mình Và từ nay sẽ tiếp tục Ở lại căn biệt thự chăm sóc cho bà đại Mọi việc xong xuôi, trước khi rời đi, Thái nói với Thành và thêm. Ba cũng mất rồi, mấy món đồ của ba cũng nên đốt cho ổng đi, để là đây mẹ nhìn mẹ thấy đau lòng đó. Câu nói của Thái mới nghe thì thấy cảm động đó, nhưng nó chỉ che mắt được người ngoài. Chứ người ở trong nhà, ai cũng biết Thái và ông Đại vốn có bất quả. Từ ngày cha mẹ về quê dưỡng già, không có mấy khi hắn lùi tới hỏi thăm. Còn lý do mà Thái mau tuận với ông bà Đại Thì có lẽ bởi hắn có tính chơi bời trác tán Không lo làm ăn Ông Đại đã nhiều lần cảnh cáo hắn Nếu như không thay đổi Sẽ gạch tên hắn khỏi danh sách thừa kế Vì vậy mà Thái rất ghét ông Đại Lê nhìn Thái rồi cười mỉa mai <cười> Chú Thái lo cho mẹ hay là lo cho mình đó Ai cũng hiểu ý Lê là cái gì Cô đang muốn ám chỉ diệt thái ghét ông đại nên muốn đốt hết đồ của ông cho khỏi chướng mắt thấy không để ý tới sự mỉa may của lê chỉ lặng lẽ ra ngoài gọi điện thuê dạyy người tới để dọn dẹp đồ đạ của ông đại đẹp đốt đi tất nhiên không ai cản trở thái cả bởi vì dẫu sau ngoại trừ những món đồ giá trị ra thì quần áo và đồ dùng cá nhân của người đã khuất cũng không nên giữ lại là cái gì Căn biệt thự dốn rộng rãi Vì vậy đồ đạc của ông đại Như chiếc giường cá nhân Mền, gối, đệm Trang phục, dạy dép Hoặc đưa ra bãi rác Hoặc đem ra sau giường tẩm xăng chạch đốt Thải đúc hai tay vào túi quần Đứng bình thản trước đóng lửa Ánh mắt có phần hạ hệt Đúng lúc ngọn lửa bốc cao Người thanh niên dọn nhà được thái thuê Liền mang dạy thứ đồ đặt giặt tới Trong đó Có một bức tranh và tượng gỗ Anh ta nói với Thái à, Những thứ này mình có đốt luôn không? Thái nhìn qua những đồ vật không mấy giá trị Rồi bất chật nhìn về Ly vợ mình Trong ánh mắt có một chút phức tạp Thái giữ lại bức tranh và tượng gỗ Thứ khác thì phất tay trang hiệu cho người thanh niên Quăng toàn bộ vào đóng lửa Thái vừa rời khỏi khu vườn Thì bất ngờ phía sau Người teo điên liền quỵ xuống, cậu ta ôm đầu la hét thất thanh. Người trong nhà nghe thấy tiếng la hét chạy tới, thấy người thanh niên đó đang nằm trên đất, cả người co giật và sùi bọt mép giống như lên cơn động kinh. Cậu ta lập tức được đại phế của đưa đi bệnh viện. Riêng mọi chuyện trong căn biệt thự vẫn diễn ra một cách bình thường. Đến chiều, lúc sắp trời đi, thái đến trước mặt thư mở bức tranh ra, Và nói bằng chồng mỉa mày Cô đã thành công quyến trụ ông già nhà tôi Ông dù bệnh tật Vẫn dẻ chân dung cô <cười> Cho thấy ông ta say mê cô tới mức nào Nhưng tôi thấy tò mò lắm nghe Tại sao cô lại từ bỏ căn nhà ổng cho cô dễ dàng như vậy Rốt cuộc là cô đã có cái âm mưu gì Thư bình thản nhìn thẳng vào mắt Thái Và nói một cách đành trọng Anh nghĩ nhiều rồi Tôi không có âm mưu gì hết Chẳng qua tôi thương ông bà Đại Có tiền, có mọi thứ vật chất mà nhiều người mơ ước Nhưng chỉ duy nhất tình cảm của con cái là không có Cho nên tôi mới tình nguyện ở bên cạnh họ thôi Chỉ dạo bức tranh trên tay Thái, Thư giải thích Hồi trước thấy ông Đại có sở thích vẽ tranh Nên tôi mới mạo muội xin ông ấy dễ cho mình một bức chân dung Ông ấy hứa khi nào hoàn thành thì sẽ tặng tôi Giờ anh có thể cho tôi được không? Đương nhiên là Thái không muốn giữ bức tranh làm cái gì, nên chậm trải đặt nó vào tay của Thư và chắc nhở. Cầm lấy đi, nhớ chăm sóc mẹ tôi cho tốt đó. Đừng có làm gì quá đáng nghe chưa. Thư quầy khóc bỏ lại Thái đứng tại chỗ, nhìn theo cô bằng ánh mắt đầy soi bói và ngờ dực. Tưởng chừng mọi việc đã êm đẹp, Nên những người con của ông Đại vội giả trời khỏi căn biệt thự ở quê Để trở về nhà riêng của mình ở trên thành phố Hôm đó, Thái và Ly dùng bữa tối với ánh nến lung linh Họ nâng Ly ăn mừng cho số tài sản vừa nhận được Thái thản nhiên nói <cười> Ông già chết rồi, bà già chắc cũng không còn sống được bao lâu nữa đâu Đợi bà đi theo tổ tiên, vợ chồng mình sẽ nhận được gấp đôi của trái luôn <cười> Lì xoay xoay ly trụ trên tay khẽ nói. Em chỉ sợ anh cả lấy quyền quản lý gia đình rồi ngắm ngầm biển thủ tài sản của mẹ. Mình nên cẩn thận đề phòng thì hơn. thấy gật gù. Em nói đúng đó. Đợi 49 ngày của ông già anh sẽ bắt ông Thành giao giấy tờ đất cát và cổ phần của bà già ra để ba anh em cùng quản lý. Lì rời khỏi chỗ ngồi xa do lòng Thái. Hai vợ chồng cùng Ly do mỉm cười sung sướng Bất ngờ Ly cảm thấy buộc đột Cô ta đặt ly rượu xuống bàn Rồi chạy vào nhà vệ sinh nồn thóc nồn tháo Thái lo đắng đi theo hỏi hàng Em sao vậy Không khỏe hả Ly nhăn ngó đáp Không hiểu sao mà Em ngửi thấy cái mùi máu tanh gớm chết đi được Thái nhớ mày khó hiểu Căn phòng của họ có người giúp chị Lao dọn vệ sinh thường xuyên Ở đâu mà ra máu tanh chứ Nghĩ là vậy Nhưng Thái vẫn cẩn thận kiểm tra mọi ngốc cách Vì biết đâu Con mèo cưng của vợ hắn Đã tha cái thứ gì không sạch sẽ vô nhà Tìm một hồi không thấy có gì lạ Thái nói với vợ Chắc em tưởng tượng ra thôi Anh kiểm tra rồi Không có gì hết á Ly bước ra từ phòng tắm Mặt mày xám nguét Nhìn một bạn đầy thức ăn bầy biển đẹp mắt Nhưng Ly đã mất hứng Không còn muốn thưởng thức nữa Cô ta núng niệu nói với chồng Bữa nay mọt rồi Mình đi nghỉ sớm đi anh <cười> Giọng nói Và nhán vẻ mời gọi của Ly Khiến Thái trào trực Hắn hiểu ý vợ liền cùng cô ta vào phòng ngủ Cả hai quấn ráy nhau một cách cuộn nghiệt Ly kém Thái Tới tận 12 tuổi Cô ta thực chất Là vợ thứ hai cụ Thái Thái và giờ đầu đã ly chị Cũng bật cái tính chăng qua Đang đút cao trào Bất ngờ Ly hét lên Rồi đẩy Thái ra Khiến hắn giật mình Hả? Em làm sao vậy Ly Ly chỉ tay nhịp phía sau Rồi méo báo Anh ơi anh, anh kiểm tra coi hồi, hồi nãy Em thấy ai đó đứng ngoài cửa nhịp mình thấy bực dậy Quay đây nhìn Quả thật là cánh cửa chỉ khép hờ chứ không có đóng chặt. Nó còn đang đung đưa như thế vừa có ai đó động vô. Nhưng nhà này hiện giờ chỉ có Ly và Thái chứ đâu còn người nào khác. Những người giúp việc Thái thuê đều làm theo giờ Bởi giờ chồng Thái không có có người lạ ở trong nhà nhằm đảm bảo sự riêng tư cho hai vợ chồng. Vậy thì lấy đâu ra người thứ ba chứ? Ý nghĩ có trộm đột nhập hiện lên trong động Thái. Hắn mở tủ, cầm cây gậy đánh bóng chày, lò chò bước ra ngoài kiểm tra. Trong khi đó, Lee cũng mở điện thoại tiết xuất camera theo dõi từng ngốc ngách. Khoảng 20 phút sau, Thái quay trở lại phòng với giấy mặt bực bội. Chỉ do con mèo của vợ, Thái nói Chắc hồi nãy con mèo quỷ của em nó làm động cánh cửa thôi, chứ trộm nào mà vào trong nhà của mình được. Thái nói câu sai Bởi vì hệ thống camera của nhà Thái có chế độ hẹn giờ Khoảng 9 giờ tối trở đi Nếu có người lạ đột nhập Còi báo động sẽ lập tức giàn lệnh Chưa kể Thái còn nuôi tận Ba con chó bẹt xê giống Đức giữ tận vô cùng Chúng sẽ tấn công bất cứ kẻ nào Dám xâm nhập vào nhà của Thái Với ý đồ đèn tối Tấn an giờ xong Thái cũng mất hứng làm chuyện vợ chồng Vì vậy liền khóa chặt cửa phòng Rồi nằm xuống bên cạnh Ly Ông cô ta chạy nhắm mắt Thái bất ngờ trình chất Bởi thấy toàn thân lạnh thoát Ánh đèn đường bên ngoài hát dạo Khiến hắn nhận ra Cửa sổ đã mở bung từ lúc nào Gió thổi mạnh bất thường Khiến cho tấm trẹp tung bay Nâng lên rồi hạ xuống một cách mạc quay Thái bước xuống giường để đóng cửa sổ Nhưng mới đi được vài bước Hắn bỗng cưng lại Vì phát hiện ra cân ảnh đang đứng sau trẹ khuôn mặt người đó áp sắc cho lấp dãy nhìn hắn chậm chậm tìm Th tháiậ loạn nghiệp h thẳng lỡ tiếng ai đó Vì sau tiếng là cụ Thái cái bóng đen từ từ lùi xaá lấy hết c đảm hùng hổ tiếng về phía cửa sổ nhật tung tắm trẹm sang một bệnh không có ai ở bên ngoài cả lúc này Th cũng nhận ra phòng của vợ chồng hắng nằm trên tầng 2 và không sạch ban công. Vậy thì làm sao mà có người đứng ở bên ngoài nhìn vào được chứ? Tự cười mình thần hồn ác tình tính, Thái vươn đóng cửa sổ rồi trở lại giường. Đúng quay đầu, Thái bất ngờ giật mình phít nước ngã về phía sau bởi hắn đang nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên giường, mặt cúi xuống đất, mái tóc muối tiêu loa xoa che đi giật càng. Thái Ai... Ai đó? Sao lại phòng tôi Người kia từ từ ngấn đầu Nhìn thẳng vào Thái Với đôi mắt buồn u ấm Không ai khác Đó chính là ông Đại Thái há hốc miệng Tay chân bụng trũng Hẳn lấp mắt bà, bà Bà chưa chết sao Ông Đại không trả lời Thái Hai mắt ông đỏ lên Rồi từ hóc mắt Máu bắt đầu chạy xuống Ông chậm chậm đưa tay lên chỉ dòng Thái Rồi ông không mở miệng Mà giọng nói lại âm giang khắp nhà Trả cho tao cho tao Thái hét lên đầy quảng loạn Bỗng nhiên cảnh Thái chăng lên tiếng gọi đầy lo lắng của Li Anh Thái, anh Thái Anh tỉnh lại đi anh Thái Anh... Anh mơ thấy cái gì mà la lối ông sợ ông Anh thấy ơi! thấy mở bắt ra. Hắn tở hồng học như kẻ vừa đuối nước. Được dứt lên bận. Cả người Thái ướt đẫm mồ hôi. Thái nhìn Ly. Rồi đang nhìn khắp phòng tìm kiếm điều gì đó. Cuối cùng hắn cũng nhận ra. Cảnh đáng sợ văn nảy chỉ là một giấc mơ. Ly giúp ngực cho Thái. Sau đó trót nước cho hắn uống. Nhẹ nhàng hỏi đã mơ thấy cái gì? Thái bình tĩnh. Liền kể cho Ly nghe về chất mơ khủng khiếp hồi này. Hắn kết luận. Có lẽ ông già thiếu tốn gì đó, nên dậy hành con cháu đi mà. Đã chết rồi mà còn làm khổ người khác nữa làm sao vậy ông già? Ly bỗng nhớ ra bức tường gỗ mà Thái đem về. Cô ta suy đoán. Em sợ là ba đang muốn đòi lại cái tượng mà. Hồi chiều anh đem về đấy á. Thôi, mấy cái thứ đó là tốt nhất không nên giữ lại đâu. Ngày mai đem trả về căn biệt thự dưới quê đi Thái thở dài gật cù đồng tình với vợ Hắn không ngờ ông đại linh như vậy Chết rồi mà vẫn còn có thể hiện hồn ghê chữ của Lại nhớ tới chuyện hồi sáng Anh thanh niên được Thái thuê Về dọn đồ của ông đại Bỗng nhiên lăn trà đất lên cân coi chật Thái trùng mình nghĩ tới khả năng Anh ta đã bị hồn ma của ông đại giật Ngắm lại Bức tượng đâu có gì quý giá Chẳng qua Thái cảm thấy có chút ấn tượng với nó về mặt thẩm mỹ nên mới giữ lại coi như làm kỷ niệm. Ai ngờ hồn ông đại hiện về trong đêm hù con trai một phen hồn siêu phách lạnh. Trong lòng không có chút nào tiếc núi, Thái quyết định sáng mai sẽ đem cái tượng đó về quê. Thái bước xuống giường đi vào phòng làm việc, Ly bước theo sau. Thái cầm bức tượng bằng gỗ cắt chân dung của một người phụ nữ. Ngắm nghĩa một hồi lâu Rồi nhớ lại khoảng 5 năm về trước Một trận bão lớn Đã làm bật gốc cây xoan lớn Ở trong giường Ông đại liền cho người tới xẻ gỗ Rồi chọn một đoạn Để làm thành cái bức trượng này Gỗ xoan vốn không có giá trị cao Xưởng gỗ chủ yếu Thu mua để làm tủ hoặc giường Phục vụ phân khúc khách hàng trung lưu Giới thượng lưu Không ai dùng gỗ xoan Mà đều dùng những loại gỗ cao cấp và đắt đỏ như cẩm lai, sưa, trắc Hoặc gỗ dập khẩu như ốc chó, sồi và liêm Ly cũng ngắm bức tượng và bức tranh Rồi bỗng nhận ra điều gì đó Cô nói Ý trời ơi, sao bức tượng nhìn có nét giống em vậy anh thấy Thái chép miệng thẳng nhiên nói một câu Ông già có thật mê gái Ông ấy không chỉ cắt tượng em Mà còn dẻ luôn cái chân dung công thư nữa kìa Nói rồi Giả mặt Thái trở lại trầm ngâm Như đang nghĩ ngờ điều gì Lì thấy chồng không có phản ứng liền níu ráy cổ hắn Nói giọng nhõng nhẽo Đừng nói với em là Anh đang ghen á nha <cười> Ba thích em Em đâu cấm được Với lại á, Ba chỉ khắc tượng em thôi Chứ đâu làm gì khác đâu. thấy nở một nụ cười méo mó. Hắn không nói gì nữa, chỉ trực tiếp ẩm vợ quay lại phòng ngủ. Phải công nhận một điều, đối với người khác thì không nói. Nhưng với Ly, cô vợ hai này thì Thái lại cưng chịu hết mực. Nằm xuống giường rồi, nhưng Ly và Thái không ngủ lại được nữa. Một cảm giác đành lạnh cứ bổ dây đẩy nó. Bỗng nhiên, Ly đưa ra một chủ ý. Anh ơi, nếu mà... Ta Linh vậy á nghe Thì em có cái ý này nè Ly ké sát vào tay Thái Thì thầm một điều gì đó vẻ bí mật lắm anh mắt Thái cũng lập tức sản lệch 7 ngày của ông Đại Tất cả con cháu đều có mặt đầy đủ Tại căn biệt thự Để làm đệ cúng theo đúng tục lệ Hôm đó Ngoài các thành viên trong gia đình ông Đại Thành còn đặc biệt Mời nhà sư về tụng kinh niệm Phật Mọi người quỳ trên chiếu ở phía sau nhà sư, chắp tay thành kính hướng về bàn thờ trong của ông đại. Thời gian làm để khá lâu nên ai cũng thấy mệt. Lì quen được thái chiều ruộng nên bắt đầu thấy bức trước không yên. Cô ta liên tục cử động, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, quan sát xung quanh như tìm kiếm những người giống mình. Tình cờ ngước lên bàn thờ. Lì chích điến khi thấy di ảnh của ông đại như đang từ từ tràn nứt rồi chảy ra thứ nước đỏ dược mỏng Tiếng hét của Lì khiến cho tất cả mọi người đều giật mình quay lại Những ánh mắt khó chịu đổ dồn về phía của ta Lì hoàng hồn nhìn lại cho kỹ thì di ảnh của ông đại đã trở lại bình thường Không hề có hiện tượng quái lạ nào xảy ra Lì ôm ngực thở chóc mắt mấy phần buồn Im em hơi mở trong người Cho em xin phép lên phòng nghỉ ngơi Thái lập tức đưa đi về phòng Mặc trong những ánh mắt thiếu thiền cảm của mọi người ở lại phía sau Em sao vậy? Sao tự nhiên Đa Lạng y như là bị trúng tạ vậy em? Thái rót cho cô vợ đi nước Rồi nhẹ nhàng chất dấn Ly đặt tay lên ngực Cố trấn tĩnh lại Sau đó kể cho chồng nghe Chuyện cô ta thấy tấm di ảnh của ông đại Bỗng dưng nứt ra cho trị máu Thái nghĩ ngợi một hồi Rồi hỏi Ly Rồi có cái bức tượng đó Em xử lý chưa Ly nhìn thấy bằng ánh mắt gian xảo Cô ta khẽ gật đầu thì thầm à, Anh yên tâm Chắc chiều nay hàng sẽ tới được nơi cần tới rồi 11 giờ trưa Lệ cúng mới kết thúc Ngoài trừ thành Thái và thêm Tất cả những người còn lại đều dội dã trở về thành phố Thường cho biết Bà Đại có dấu hiệu xuống sức. Cả buổi sáng, bà ngủ mê mệt, không có dấu hiệu tỉnh lại. Ba người con trai bước vào phòng thăm mẹ già, quả nhiên đúng như lời thư nói. Bà Đại đang nằm ngủ trên giường, hai mắt nhắm nghiền hơi thở nặng nề, miệng lắm bấm gì đó, rất khó nghe. Thái tò mò hỏi. Mấy người có nghe rõ mẹ nói gì không dạ? Cả thành và thêm đều khắc đầu. Thái tiến tới bên cạnh giường, định cú xuống để nghe cho rõ bà Đại nói cái gì. Đúng lúc đó, bất ngờ bà ngồi bật dậy là lớn. Ông Đại! Nó hại ông rồi! Nó hại ổng rồi! Cứu ổng! Cứu ổng đây! Bà Đại nói xong, thì lại nằm xuống thở một cách mệt nhọc. Thành, Thái và thêm đều bị biểu hiện của bà Đại hù cho một phèn hú chế. Cả ba nhìn nhau đầy lo lắng. Sợ... Sao tự nhiên mẹ lại bị như vậy? Thư xuất hiện ở cửa phòng. Cô bưng trên tay cái cây đường nước rộng, thuốc và khăn sạch. Thái tỏ ra lo lắng chỉ do bà đại chất dấn thư. Cô chăm sóc mẹ tôi kiểu gì vậy? Sao bà lại ra nông nổi này chứ? Thư điềm tĩnh đắp lại Thái. Bà đã cao tuổi rồi. Đau bệnh là chuyện hết sức bình thường. Tôi ở bên cạnh bà ba năm nay cho nên hiểu rõ. Chỉ có điều là... Đêm qua bỗng nhiên bà lên cơn sốt Rồi liên tục gọi tên các anh thôi Chỉ vào chiếc cặp nhiệt độ để trên đầu dưỡng Thư cho biết Bà đại không sốt cao Nhưng lại mê màng Tối qua Thư đã mời bác sĩ riêng đến khám cho bà Bác sĩ đã kê đơn thuốc Và dặn Thư cho bà uống đúng chờ Nhìn hai em trai Thành đề nghị Tôi quyết định Sẽ ở lại đây chăm sóc cho mẹ dài bữa Mấy chú bận thì cứ về thành phố đi Nếu mẹ có chuyện gì tôi sẽ báo sau. Nghe tình nói như vậy, thêm cũng đáp. Sao vậy được? Em cũng muốn ở lại để chăm sóc cho mẹ. Nếu không may mẹ có bề gì, được ở cùng mẹ những giây phút cuối, em cũng không ân hận. Thái cũng nói vô. Em cũng muốn ở lại luôn. Em không muốn có chuyện gì bất chắc xảy ra. Bà mất rồi, mẹ cũng đi theo. Vậy không phải trùng tan hay sao chứ? Điều Thái nói đúng là suy nghĩ thật tâm của hắn. Dù mong sớm nhận được tài sản thừa kế từ bà Đại, nhưng dẫu sao, Thái cũng có chút mây tính, nhất là sau những chuyện quái gỡ đêm qua. Hắn không muốn trong nhà tiếp tục có tan. Bà Đại vẫn nằm bê mang, mắt nhắm nghiền, nhưng môi tiếp tục mất máy. Lần này bà nói lớn và trỏ hận. Ông ơi bị giết, ông Đại bị giết. Bắt lên đó... Bạc Lê kẻ đã hại ông ấy Ba anh em Thành nhìn nhau đầy rõ rắn Ba Đại bị bệnh mấy năm nay Nhưng chưa bao giờ bà có biểu hiện kỳ lạ như vậy Dù không nói ra Nhưng tất cả những người có mặt Đều cảm thấy sợ hãi Thành Trấn An hai em trai của mình Anh ta nói Mẹ bệnh nên đang nói linh tinh thôi Các chú đừng có lo lắng Thôi đi đường xa cũng mẹ rồi Đi nghỉ ngơi hết đi Quay sang thư Thành dặn dò cô Khi nào cho bà Đại ăn cháo và uống thuốc xong Thì đi chuẩn bị cơm trưa Cho ba anh em bọn họ Sau đó tất cả tạng ra Đi vào những phòng khác nhau trong căn biệt thự Mỗi người giấu trong lòng Một suy nghĩ riêng Nhớ lại, cái hôm nhận được điện thoại của Thư Báo rằng ông Đại bị mệt Muốn gặp mặt các con Vì sợ mình sẽ ra đi Khi đó, ba anh em Thành Cùng ba người vợ đều có mặt đầy đủ bên cạnh cha Những tưởng ông Đại sẽ ra đi Ngay trong bữa đó Nhưng sau khi được bác sĩ thăm khám Truyền nước và tiêm thuốc bộ Ông Đại bất ngờ tỉnh táo Khỏe khoắn trở lại Như chưa từng có chuyện gì xảy ra Khốn nạn thay Chuyện này khiến anh em Thành thất vọng ra mặt Bởi giống chỉ Họ luôn mong ông chết sớm để chia gia tài Khi thấy ông Đã không còn vấn đề gì nữa Họ cho rằng mình có mặt ở đây Cũng không có ích gì Vì vậy, ba anh em đã bạn nhau về lại thành phố vào sáng hôm sau. Vậy mà, nửa đêm, ông đại lại đột ngột trúc hơi thở cuối cùng không bao trước. Bên ngoài các con ông tỏ ra buồn trầu đau thoát, nhưng thực chất, trong lòng mừng như mở cờ. Đúng là ông trời đang đứng về phía họ. Bởi vậy, đâu cần mất nhiều thời gian, ba anh em Thạnh lập tức làm đám tang cho cha một cách trình trạng hết sức. Trở lại thực tại, 12 giờ trưa hôm đó, anh em Thành đang ăn cơm, bất ngờ người chú ruột bước vô. Ông Úc là em trai ông Đại, nhưng hai người vốn không có ưa chồng. Ông Úc thường chửi anh trai là kẻ tham lam, coi trọng tiền bạc hơn cả tịch thần. Mâu thuẫn giữa hai người bắt nguồn từ diện, hồi trước cha mẹ chia tài sản không đều, khiến cho ông Đại bất mãn vì ông ta nhận được ít hơn em trai của mình. Nhưng điều tra tầng gốc trễ vấn đề thì không phải là như vậy. Theo lý mà nói, ông Đại làm con trưởng đáng lẽ sẽ thừa kế đất hương quả bao gồm đất thổ cư và cả đất trồng cây lâu năm diện tích tổng cộng lên tới cả ngàn nét du. Còn ông Úc sẽ nhận được một miếng đất nhỏ hơn rất nhiều nhưng bù lại sẽ được thêm ba cây dạng. Hồi đó, đất ở dưới quê trẻ lắm. Nhất là ở những nơi bị coi là thăm sơn cùng cốc, chó ăn đá, gà ăn sỏi. như người ta thường nói là không có ma nào thèm ngó ngàng tới. Chính vì vậy, việc ông Út nhận được ba cây vàng để làm ăn, khiến cho ông Đại nóng mắt. Ông Đại không chịu, nhất quyết đổi đổi cho em trai để ông Út nhận đất hương quả, còn ông Đại dần dàn. Ông Út hiền lành nên cùng chấp thuận dù cha mẹ kịch liệt phản đối cho rằng đất hưng quả nên do con trưởng quản lý mới phải. Chuyện cũng không có gì đáng nói, nếu như sau đó khoảng chục năm, đất ở quê ông đại bỗng nhiên lên giá vụt vụt vì có dự án đường lớn của nhà nước đi qua. Các công ty cũng dậy đầu tư ngày một nhiều. Lô đất ông Út đổi với anh trai bỗng trở thành một khối tài sản khổng lồ. Lúc này ông đại đùng đùng quay về đòi chia đất với em trai. Đương nhiên, lão Út đâu có chịu. Hai người trở mặt thành thù từ đó. Ông Đại lên thành phố lập nghiệp và rồi không biết nghe lời ai. Sau này kiếm được tiền ông ta quay về quê thiết kế công trình lớn nhất làng ngay trên chính mảnh đất hồi trước ông được thừa kế. Ngoài ra ông còn mua thêm cả những lộn đất xung quanh để xây biệt tự cho quảnh tráng nhằm giặt mặt em trai của mình. Khi ông Đại còn sống ông Út cũng ít qua lại. Chỉ tới ngày ông Đại mất Ông Út mới có mặt đưa tàn, vì không ưa anh trai nên ông Út cũng ghét luôn cả mấy đứa cháu trụ Bình thường cửa không qua, nhà không tới, bỗng nhiên ông Út xuất hiện khiến cho ba anh em Thành ngạc nhiên. Ông Út không đợi các cháu chào hỏi đã lên tiếng trước. "Tốt rồi, mấy đứa bay đều có mặt đầy đủ ở đây, vậy tao đỡ phải lên thành phố Kim." Anh em Thành biết rõ mối quan hệ của ông Út và ông Đại nhưng vẫn tôn trọng ông Út bởi cháu sao, ông ta cũng là bậc cha chú. Thành mời ông Út ngồi xuống, rồi để phép hỏi. Dạ thưa chú, chú tìm tụi con có chuyện gì không?" Ông Út chép miệng nói luôn, "Đương nhiên là có việc, mà cái việc này quan trọng nữa là đằng khác." Giờ rồi ông Út kể, từ hôm ông Đại mất, ông Út đã liên tục mơ thấy anh trai mình. Trong giấc mơ của ông Út, Ông Đại cứ lập đi lập lại một câu nói Nó giết tôi rồi Chú Úc ơi Nó giết tôi rồi Gương mặt ông Đại thảm lắm Giọng nói u ám và sâu não Khiến cho Út nội hết cha cả Thiết nghĩ Bình thường ghét nhau như kẻ thù Nhưng lúc chết Ông Út lại mơ thấy ông Đại Chứng tỏ sợi dây máu mũ trụt ra không thể nói cắt đứt là cắt đứt được, ông Út khẳng định. Tao nghĩ rồi, cái chất của ông đại nhất định là có ẩn tình. Nếu không, sao ông lại tự nhiên đề báo mộng cho tao? Hồi sáng mới bắt gặp cảnh bà đại mê man nói toàn những lời dị quái. Đến bây giờ đã nghe Út kể về cái giấc mơ báo mộng, anh em Thành bắt đầu thấy quang mang vô cục. Không thể phủ nhận một điều, dù không đến mức quá mê tín. Nhưng những người giàu ít nhiều Vẫn tin vào tâm linh Không những như vậy Năm nào số tiền mà họ đem đi cúng bái Hoặc làm từ thiện Có thể lên đến tiền tỷ Việc này như để đánh bóng tên tuổi Vừa là một cách để nhận lại phước lạnh Đáng tiếc Dù làm bao nhiêu việc thiện bên ngoài Thì ở trong nhà Họ lại đang đấu đá, toàn tính Tranh giành với chính anh em trụ của mình Ông Út vẫn nói quàng quàng Theo tao Chuyện này không thể coi nhẹ được đâu. Tụi bay đi mời cô đồng hoặc thầy Pháp gì đó về coi cho một quẻ hoặc gọi hồn ông Đại lên hỏi thử rốt cuộc là xảy ra cái gì. Nếu thật sự có kẻ hại ổng thì phải tống nó vào tụng. Coi như vậy thì người chết mới yên lòng mà nhắm mắt được. Ba anh em Thành nhìn nhau đầy hoàng mang. Không để cái chết của ông Đại có ấn tinh. Ông ấy không phải chết tự nhiên. Mà có người hãm hại à? Ông Út không đợi Thành đồng ý, liền quyết ngay. Thôi, không cần bạc bạc gì nhiều. Để tao gọi luôn cho cô đồng Thành tới để giải quyết cho nhanh gọn lẹ. Đợi tụi bay chắc không biết tới chừng nào. Trong lúc anh em Thành nhỏ to bạc bạc, ông Út bước ra ngoài sân, bấm số gọi cho cô đồng. Giọng ông quan quan ở trong nhà ai cũng nghe rõ mộng mộng. Có lẽ ông cũng là khách quen của cô. Vì vậy hai người trao đổi rất nhanh. Song Sủi ông Úp bước vào thông báo. Cô đồng xếp lịch rồi đó. Đầu tuần tới sẽ tới đây để làm lễ gọi hồn. Tao đưa địa chỉ của cô cho mấy đưa bày. Hôm đó đem xe tới rước bà đi. Nhớ đừng có làm gì thất lễ nghe chưa. Cô đồng Thanh khó mời lắm. Nếu không nể tao là khách ruột có thể cũng chưa chắc bà đã tới đây trong thời gian sớm như vậy đâu. Ông Úp thao thao bất tuyệt. Mà không để ý sắc mặt của ba người cháu trụ đang xa xăm lại. Ông Út đi rồi, thêm mới nói. Mấy anh định để ông Út mời cô đồng thiệt á hả? Em lại em không có tin mấy cái trò gọi hồn đâu. Toàn lừa đảo không à. Nếu mà gọi được hồn, hỏi được chuyện, thì bao nhiêu án mạng từ trước tới nay, đâu cần phải công an giải quyết đâu. Cứ mời thầy cúng, cô đồng là truy ra hồng thủ rồi, đúng không? Thái cũng gật cuộc. Nó nói đúng đó anh. Cô chừng đã mất tiền bây giờ. Mà liệu tin được chú Út không? Trước giờ mấy đâu có ưa dị nhà này Biết đâu ông lại cấu kết với cái cô đồng Để lừa tiền anh em bình tiền sao? Ở đây toàn là người học cao Không lẽ lại để một cái kẻ mới học hết đấp chính Như chú Út chắc mũi hay xong Thành ngồi yên như pho tượng Chỉ có ngón tay là gõ nhịp lên mặt bạc Giá mặt trầm ngâm như đang suy tính điều trị Thực chất, ba anh em đều khiếu rõ tâm tư của nhau Họ đều muốn ông Đại chết sớm Để nhận phần thừa kế Vì vậy nếu thật sự có người xuống tay với ông Đại Thì đối với họ Chỉ có lợi chứ không có hại Bây giờ mời cô đồng về Chưa biết bà ta có năng lực tới đâu Nhưng việc này đối với anh em Thành mà nói Chính là một việc làm hết sức thừa thải Tuy nhiên Nếu như căng căng không hợp tác với ông Út Thì cũng sẽ xảy ra hiểm nghi Khó lòng mà giải thích ngẫm nghĩ một lúc Thành mới lên tiếng. Không sao đâu. Cứ để cô đồng gọi hộ. Để coi bản lĩnh tới đâu. Với lại nhà của mình. Vài trăm triệu cho một buổi lễ. Có đáng nào bảo nhiêu đâu. Bỏ ra chút tiền. Mà đổ đài được bình an cho cả nhà. Thì cũng đáng lắm. Nhưng lỡ bà ta làm tầm bảy tầm bả thiện sao anh? Thái vẫn không cam tâm. Thành trấn ăn em trai mình. Mày đừng có lo. Cây ngay không sợ chết đứng. Bà ta mà dám ăn nói tầm bậy tao xứ đẹp luôn á. Những kẻ trả thần giả quỷ, khu mồi mua mép ở đây, sẽ không có kết quả tốt đâu. Thái và Thêm đều quay mặt đi, đưa tay lên miệng, giá bộ ho lên mấy tiếng, biểu hiện của họ thật đáng ngờ. Thành thấy như vậy, khóe môi hơi công lên, lộ ý cười. Tối đó, ba anh em ngủ lại tại biệt thự. Bà Đại đã bở mắt, Nhưng vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại Một câu nói duy nhất Nó viết ông ấy rồi Chính là nó Nó đã giết ông rồi bà đứa con trai của bà Đại Đã chán ngán chứa người mẹ bệnh tật Vì vậy phó mặt bà cho Thư chăm sóc Còn bản thân của họ Đi về những căn phòng khác nhau Để nghỉ ngơi và ăn tối luôn tại đó Đêm buồn xuống Căn biệt thự chìm giao tĩnh lặng Ánh trăng xuyên qua mạng sương mờ Trảy một lớp màu vàng nhạt nhòa Lên sân cỏ Thái đang say chất Bất chợt bị đánh thức Bởi tiếng chim heo kêu en ét Tiếng chim bị coi là xui xẻo Nó xuất hiện ở đâu Là có tàn ở đó Không lẽ nơi này đại sắp có người chết sao Thái nghĩ tới bà đại Trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc hỗn động Một mặt Thái mong bà đại sớm ra đi Để tiếp tục chia tài sản của bà nhưng mặt khác thấy đầy sợ chuyện trùng tan xảy ra. Không ngủ được nên thấy mở cửa ra ban công để hút thuốc. Đêm này sương xuống dày hơn mọi khi, kết hợp với ánh trăng và đèn cao áp khiến cho khoảng sân cỏ trước mặt mờ ảo vô cùng, tầm nhìn xa cũng bị hạn chế. Nhưng giữa không gian âm u đó, Thái bất ngờ nhận ra, đứng thắp thoáng trong mạng sương mật, có bốn người đang đứng nhìn chầm chầm về phía của hắn. Người đó mặc chiếc áo cổ tàu màu trắng ngà, tóc mũi tiều, tay trống gậy ba toàn, cương mặt u buồn, người đó không phải là ông Đại sắp. Thái dùi mắt mấy lần, bóng hình ông Đại cứ thoát ẩn, thoát hiện, chập trợn đầy ma quái. Và rồi ông ta bất ngờ bị một lực kéo mạnh về phía sau Và mất khúc dậu năng sương mật luôn Trong cầu gian còn chăn chặn tiếng nói âm u Cứ... Cứ ba... Thái đứng chết lặng dưới cánh tượng vừa rồi Hắn tự tác vào mặt mình mấy cái Xem hắn đang tỉnh hay là mơ Lần này hắn cảm nhận được cơn đau Như vậy, mọi thứ mà hắn nhìn thấy không phải là ảo chắc. Hắn đã thực sự nhìn thấy hồn ma của ông Đại. Cũng trong lúc đó, tại phòng cứu Thêm, Thêm cũng đang tràn trọng vì vừa trải qua một cơn ác mộng. Hắn thấy cha của mình đứng bên đầu giường, cúi xuống nhìn hắn nhưng lại không nói câu gì cả. tỉnh đại, Thêm bước xuống giường, giao dạng dạy sinh để trữa mặt. Nhưng lúc ngấn động lên lại thấy trong gương là khuôn mặt u ám của ông đại. Thêm sợ hãi chạy ra ngoài, bỏ lại phía sau tấm gương mờ mịt hơi nước. Trên đó còn xuất hiện dòng chữ chiếc bằng võn tay. CỬU BÀ Thêm không dám ở một mình, hắn chạy xuống phòng của bà đại. Bất ngờ là Thành cũng đang ở đó. Thấy em trai đột ngột xuất hiện vào lúc nửa đêm, Thành hỏi. Sao chú không ngủ? Qua đây làm gì? Tim của thêm vẫn còn đập loạn Nhưng hắn lấy lại giá bình tĩnh ngay lập tức Rồi trả lời à, à thì Em cũng như anh thôi Muốn thăm mẹ chút Mà tình hình của mẹ sao rồi? Khá hơn không anh? Mà con Thư đâu? Thành đắp Thấy mẹ ngủ ngon Nên anh kêu Thư về phòng nghỉ ngơi rồi Thầm vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định trời đi, khiến cho Thành ngạc nhiên. thấy nét mặt mệt mỏi của em trai, Thành gặn hỏi. Một câu chuyện gì sao? Giống như một người có tật giật mình, thêm không muốn nói rằng cái gì hắn mơ thấy ông đại hiện vậy. Băng nảy còn xuất hiện ở trong gương hù hắn một phen thức kinh hột dí. thêm cãi đầu cãi tay trả lời Thành. Ờ, em... À... Em không có ngủ được, hay là anh để em trong mẹ cho, anh về phòng nghỉ đi. Thánh thành lưỡng lự thêm một miệng nói. Anh không tin tưởng em hay sao, hay là anh sợ em hại mẹ, đi về nghỉ đi. Không rõ câu nói của Thanh có ý gì, thành nói một nụ cười cưỡng gạo trò cất cù. <cười> Thôi được rồi, chú muốn thì ở lại, anh đi nghỉ đây. Thành ra ngoài rồi đóng cửa Nhưng hắn không về phòng ngủ Mà nằm ngay trên sofa tại phòng khách Mặt hướng ra ngoài cửa sổ Nơi có ánh trăng và đèn cao áp Hòa quyền chết sương mụ Đang dập dành tro trong không khí Bất cả Thấy có một người lướt qua Theo phản xạ Thành đi ngồi bật dậy Tiến lại gần cửa sổ quan sát Giữa không khí ẩm uống Ngay tại sân cỏ trước nhà Dưới trên cục đèn cao áp Thành thấy Thái đang đứng bất động bên cạnh một người đàn bà Hình như hai người đang ôm nhau Là Thư sắp Thái lại dám ngoại tình với Thư à Trong nhà ai cũng biết Thái rất yêu Ly Trưng chịu Ly Hồi trước dì Ly Mà sẵn sàng bỏ cô vợ con nhà danh giá Để trước bằng được Ly về Vậy mà bây giờ sau lưng của Ly Lại tăng tiểu ký Thư Đúng là bản chất răng nhằn khó thay đổi Nhưng hai người bọn họ bắt đầu gian dứa với nhau từ khi nào Khi luật sư đọc di chúc cho thư Hưởng thừa kế căn nhà Chính Thái là người phản đối mạnh mẽ nhất mà Không để tất cả chỉ là màn kịch diễn cho mọi người xem thôi sao thành còn đang thắc mắc thì thêm Từ phòng bà Đại lao ra giá mặt hoàng hốc Anh Thành, anh Thái, mẹ có chuyện rồi thành lập tức chạy vào xem xét tình hình của bà Đại Anh ta cũng nhanh nhẹn bấm chuông trên đầu dược Gọi Thư đến Nhưng lại nhớ ra Hiện giờ Thư đang hẹn hò với Thái ở ngoài sân Cô ta không có ở trong phòng Thì làm sao nghe được tiếng chuông Thành lập tức ra lệnh cho thêm Màu ra ngoài sân gọi con Thư đi nhanh lên! Nhưng thêm dược quảnh đầu Thì Thư đã có mặt ở cửa Cô đẩy Thành ra để xem tình hình của bà Đại Thấy bà đang coi giật điên hội Hai mắt trợn trừng trắng giả Thư gấp gấp nói Dậy lên, đưa bà đi viện đi. Thành muốn đưa bà đại ra xe, nhưng thân thể của bà cứng đờ như tượng và nặng như một đá không tài nào nâng lên được. Tên đứng bên cạnh thấy vậy thì liền hợp sức với anh trai, nhưng kết quả bà đại vẫn không nhúc nhích. Khi hai em còn đang bất lực và hoang mang thì bất ngờ bà đại bỗng dậy, miệng cử động nói từng chữ ngắc ngoải. "Quá Quả báo sắp đến rồi Sắp đến rồi Quả báo Nói sọc Bà Đại nằm giật xuống giường Không cử động được Thành trung trảy đưa tay lên mũi của bà Kiểm tra hơi thở Rồi quay sang rắc đầu ghế thịt Mẹ đi rồi Liết nhìn trong phòng không thấy Thái đầu Thành quay sang hỏi từ Cô đi gọi thằng Thái đi Nó đâu rồi Thư không suy nghĩ nhiều, liền chạy ra ngoài. Một lát sau trở vô thông báo. Tôi đi tìm khắp nơi rồi mà không thấy anh Thái đâu hết. Thành nhíu mày nhìn Thư định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh ta trực tiếp cầm điện thoại gọi cho Thái, cũng không thấy bắt máy. Vì vậy, liền buông một câu đầy bực bội. Thôi, không cần tìm nó nữa, mà kệ nó đi. Có nó cũng có tác dụng gì đâu. Ngay lập tức, Thành giả thêm gọi điện báo cho vợ con ở trên thành phố biết là bà Đại đã qua đời để họ về quê mà chịu tan. Như vậy bà Đại chính thức nối gót chồng mình về cõi dĩnh thẳng. bà tiếng sau, hai chiếc xe hơi của Lê và Xuân đã tiến vào cổng biệt thự. Ánh đèn pha rội sáng một khoảng sân mờ mịt sương đêm. Lúc xuống xe đi vô nhà, hai người phụ nữ bất ngờ nhìn thấy ai đó nằm bất động dưới chân cục đèn cao áp. Họ tiến lại gần thì phát hiện ra đó là Thái liền lây gọi. Chú Thái, sao chú nằm đây như vậy? Trời ơi, bà muốn cảm lạnh chết hay sao? Bà mới mất, bây giờ mẹ cũng đi theo. Không lẽ chú cũng muốn đi cùng hai người đó hả? Thấy Thái không tỉnh lại, Lê và Xuân mỗi người nâng một bên tay của Thái, sốc nách, nhiều cả vào trong nhà. Đang nửa đêm, nên thông tin bà Đại mới mất chỉ được thông báo trong nội bộ họ hẹn. Thành cũng gọi điện cho bên dịch vụ tang lệ đến để chuẩn bị lo hậu sự cho mẹ của mình. Cả nhà bận rộn, không ai quan tâm đến Thái cả. Khi Thái tỉnh lại mới biết bà Đại đã mất, nhưng hắn cũng không có giải trì buồn trầu. Thái độ vẫn y nguyên như lúc ông Đại qua đời. Thái bước vào căn phòng của bà Đại, gặp mẹ mình lật cuối. Khi đó, mặt bà Đại đã được vũ lên một chiếc khăn trắng. Hãy điểm tỉnh từ tốn lật căn trà. Hắn bất ngờ bật ngửa ra phía sau vì bà đại tổng viên mới bắt trừng trực. hốt quản kêu thét lên, hất tung cả cái lên cao rồi bỏ chạy. Mẹ ơi ơi, mẹ mẹ mau mắc kìa. Thái chỉ tay vào phòng bà đại, chân tay không ngừng run rẩy. Thanh thêm và vợ của họ cũng lập tức chạy vào trong. Quả nhiên, đã thấy bà đại ngồi dậy từ bao giờ. Mặt bà đục. Ba mấp mấy môi, giọng lào khảo. Cậu đôi, cậu cậu ăn, cậu Đò đôi Mọi người nhìn bà Đại, nhưng không ai dám bước lên phía trước. Tất cả trôn chân tại chỗ. Mãi một lúc sau, Thanh là người đầu tiên tiến lại gần bà Đại và thấp dòng hỏi hành. Mẹ, mẹ có nhận ra con không mẹ? Câu hỏi thật là thừa thải vì ai cũng biết trước đó bà Đại bị bệnh hầu như không nhớ được gì thì làm sao nhận ra Thành được Tuy nhiên Thành chỉ muốn thử phản ứng của bà Đại Bà Đại vẫn chỉ nói một câu như cũ Cho tao ăn Tao đôi Thành nhìn về phía Thư dãy tay ra hiệu cho cô tới để kiểm tra cho bà Đại Thư kiểm tra mạch đập ở cổ ở tay tất cả đều bình thường liền nói với mọi người mà không sao nữa rồi thật là kỳ lạ thành liền tra lệnh cho thường cụ mà bị đấu cháo đem tới cho bà nhanh lên đi từ lực đật chạy dầu bếp đổ hộp cháu tụủ Yến dẫn dự trữ sẵn ở trong tủ vào cái chén sứ và hăm cho nóng sau đó đem vào phòng cho bà đạiích Tân Thành là người đúc cho mẹ mình ăn trong lúc đó Lê Dội Giang gọi điện cho bên nhà tang lễ để quỹ dịch vụ. Bà đại sống lại, khiến tâm trạng của mọi người trở nên phức tạp. Có người hục hở vì cơ hội được tiếp tục chi tài sản phải luột lại, nhưng cũng có người thở phào nhõm vì nhà không trơ dọc cái cảnh trùng tang. Tình trạng một người tưởng chết rồi bỗng nhiên sống lại khiến ai nấy đều cảm thấy hoang mang và tò mò. Vì vậy, các con của bà đại đều muốn ở lại để chứng kiến bà thật sự bình phục mới yên tâm trời đi. Bà Đại ăn xong chén cháo, thì bước xuống giường qua bên phòng của ông Đại rồi ngủ luôn trên sàn nhà, nơi trước đây kê chiếc giường của ông nhưng đã bị Thái đem đi đốt. Dù các con năn nỉ cỡ nào, bà cũng không quay lại phòng của mình. Có lẽ bà Đại quá nhớ chồng nên mới hành xử như vậy. Con người giống rất kỳ lạ, Họ có thể quên đi người sống, nhưng lại luôn nhớ về người chết. Hết cách, thấy đành ra lệnh cho Thư, đem mền gối và nệm đến để cho bà ngủ thoải mái. Nhìn thấy cạnh đó, ông Úc là người tỏ ra đo lắng. Ông nói với ba người cháu trai. Đúng là giống ông Đại không siêu thoát, nên mới có cái chuyện quái quỷ như vậy. Hồi tối tôi lại mơ thấy ông nữa. Hây... Cứ như vậy hoài, tạo cuộc sống không nổi đâu. Thêm bước lại gần ăn ngủi ông Út. Chú Út à, theo con, hôm sau cô đồng thanh tới đó. Chú nhờ cô làm đẩy trấn cạch cho nhà này dùm con đi. bà con đút sống, cũng đâu có dễ tính gì cho lắm đâu. Cho nên khi ông mất, quấy phá là chuyện hết sức bình thường. Chú ảnh hưởng một, sợ rằng tụi con ảnh hưởng tới 10 lần đó. Thêm rút ra một sắp tiền nhét vào tay ông Út, nó nói. Thứ hai, con bận không có về đây giữ lễ được. Mọi sự nhờ vào chú hết nha chú. Hành động của thêm đương nhiên không thể qua mắt được thành gia Thái. Diện cớ công việc bề bộn, cả hai người bọn họ cũng báo trước sẽ không về. Ông Út tở dài miễn cưỡng, đồng ý với các cháu rằng sẽ từ mình chủ trì lễ gọi hồn của ông Đại. Bà Đại đã tỉnh lại Nói năng Ăn uống bình thường như trước Chỉ có điều Bà vẫn không nhận ra được con cháu Anh em Thành Thấy ở lại Cũng không có tác dụng gì Nên do việc chăm sóc mẹ mình Cho giúp việc là Thư Rồi trở về thành phố Để tiền chăm sóc cho bà Đại Thư kề luôn Một cái giường xếp ngủ chung phòng với bà Đêm đó Thư bị đánh thức Bởi tiếng chuột kêu Cô bật dậy ngồi co lại Trong khóc ở trên trường Thư rất sợ chuột, nhất là cái đám chuột nhắc. Không hiểu gì sao, từ ngày ông Đại mất đi, bọn chúng lại xuất hiện ở trong nhà. Thư nhủ thầm, ngày mai phải đi mua một con mèo về nuôi hồng đùi chuột. đang miên mang suy nghĩ, Thư bất ngờ giật mình khi nhìn sang giường của bà Đại. Bà đã biến mất, còn cánh cửa phòng thì mở tàn khoát. Thư bật dậy chạy ra ngoài để tìm bà. Cô đoán là bà Đại đã về phòng của mình. Nhưng Thư chưa kịp chạy qua phòng Thì đã nghe tiếng loãng soảng từ căn bếp truyệt đấn Thư dội chạy tới đó Thì thấy bà Đại đang bới cơm ra dịa Thư gọi Bà ơi, bà muốn ăn cơm hả? Bà để con làm cho bà nha Bà Đại không đáp lại Thư Mà vẫn tiếp tục lúi hú với chị cập Thư tiến lại gần Thấy bà mở hộp thuốc bổ hồi trước Ông Đại dần uống Mà lấy ra vài viên đang hình con nhọng Tháo hai nửa con nhọng ra Rồi đổ một bên trong vào dịa cập Thư im lặng quan sát từng hành động của bà Sau khi trộn cơm cùng thuốc bổ Bà Đại bưng dĩa cơm vào phòng ông Đại Thư nghĩ rằng bà sẽ ăn dĩa cơm đó Nhưng không Bà Đại đặt dĩa cơm vào bột cốc và thì thầm Chờ tôi bay chết Chờ tôi bay chết Hành động và lời nói của bà Đại Khiến cho Thư lạnh sống lưng Cô trung trung hỏi bà. bà Bà ơi bà Bà muốn ai chết vậy bà Bà Đại từ từ quay lại nhìn Thư. Ánh mắt bà rẽ lên một đi sáng quái dị làm toàn thân của Thư nổi cài ốc. Bà đáp lại cô bằng cái giọng càng lục. Thư bẩn thấy thầy phải chết. Ba ngày sau, Thành đang ở công ty thì nhận được cuộc gọi từ Lê. Giọng Lê không được vui. Cô hối chồng mau về nhà giải quyết công chuyện vì ông Úc ở dưới quê gọi điện lên luôn miệng mắng mỏ Thành là đứa bất hiếu. Ông còn thông báo bà Đại sức khỏe suy yếu, hiện đang nằm ở trong bệnh viện. Biết có chuyện không ổn, Thành liền cắt lại công việc rồi cùng chí vợ về quê. Thêm và Thái có lẽ cũng được ông Út gọi, vì vậy đã có mặt trong bệnh viện đợi sẵn. Trước đó, Thư đã đăng ký cho bà Đại một phòng tự nguyện với đầy đủ tiện nghi như ở nhà. Thấy Thành đã tới, ông Út bật dậy nói ngay. Đây rồi, thằng bất hiếu nó về tới đây rồi. Thành chưa kịp nói, ông Út đã thao thao bất tuyệt. Ông chỉ vào mặt của Thành mà đầy kiến. Mày nói thiệt đi Thành, có phải chính mày hại ba mày hục Nếu đúng là như vậy, thì mày tới trước mộ của ông ấy mà dập đầu tạ lỗi đi. Thành vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ông Út kể, tối qua, Cô đồng thanh làm lễ gọi hồn ông đại. Cô còn vui vì các con cháu của ông không có mặt. Cô giải thích không phải ai cũng hợp để hồn nhập vô. Vì vậy buổi lễ có càng nhiều người thì càng tốt. Cô đồng chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa hai cõi âm dương mà thôi. Vì ít người tham gia buổi lễ nên cơ hội gặp được ông đại khá mọc mạnh. Tuy vậy cô đồng vẫn tiến hành thực hiện nghi thức gọi hồn. Theo kế hoạch ban đầu Nửa tiếng đồng hồ đầu tiên Không có hiện tượng gì xảy ra Cô đoán không ai trong nhà thích hợp Để ông đại nhập vô Cô định bỏ cuộc Thì đúng lúc đó Bà đại từ trong phòng ngủ lao ra Bà nhìn thấy đồ cúng thì muốn cướp Cũng may Những người có mặt kịp thời ngăn cản Trong khi họ đưa bà đại ra ngoài Lấy cơm cho bà ăn Bên trong cô Thành vẫn tiếp tục Nghi thức cúng bái Khi bà đại đang ăn cơm, bất ngờ hay mắt trợn trừng như mắt nghẹn. Cả người bà trung linh bật bật, bà đứng thẳng dậy, môi bấp máy như muốn nói ra điều gì đó. Từ ở bên cạnh bà thấy hiện trường lạ, liền cất tiếng gọi mọi người ra trong nhà. Cô đồng giao Úc cùng chạy ra, chứng kiến bà đại đang tự bóp cổ của mình, nhưng tất cả đều nghe rõ được hai từ phát ra từ miệng của bà. "Thảm thảm." Thận, thận. Rõ ràng là bà đang gọi tên con trai của mình Cô Đồng Thanh ngăn không cho mọi người đến gật bà Đại Vì cô hiểu rằng người sống có dương khí mạnh Trong khi bà Đại đang có biểu hiện của việc hồn nhập sát Nếu lại gật bà có thể khiến hồn ông Đại thoát ra Cô Thanh nhìn bà Đại và hỏi Có phải là ông Đại đó không? Xin hãy gật đầu Lúc này tay của bà Đại đặt trên cổ mọi hành động của bà rất kỳ quặc đầu cũng rất có căn nhưng cái mắt của bà chính là câu trả lời đích thị là ông đại đã nhập vào bà ông Út lúc này mới hỏi anh đại à annoy đi có phải là có kẻ hại anh không vậy nó là đứa nào hồn ma ông đại trong thân xác của bà đại vẫn đang không ngừng tự bóp cổ của mình không nói được gì khác ngoài hai chữ thằng thành sau đó Chừng một phút thì bà Đại quỳ xuống, nằm xỉu ở trên thảm cỏ. Cô Đồng Thanh chạy tới kiểm tra, rồi thở dậy nói. <cười> Ông ấy thoát ra rồi. Đưa bà Đại vào trong nhà. Cô Thanh liền giải thích. Vì bà Đại thể chất quá yếu, có lúc tưởng như gần đất xa trời. Vì vậy, ma quỷ dễ dàng tiếp cận, úp dông vào người của bà. Bà Đại được người đưa vào viện cấp cứu. Tình hình đã tạm ổn. Vì vậy, ông Út không gọi điện cho các cháu về mà trực tiếp bắt xe lên nhà Thành để nói chuyện. Bằng giọng gây cắt, ông gán cho Thành tội hại chết ông Đại vì trong lúc nhập vào giờ của mình, ông Đại đã nhắc tên của Thành. Dù thông tin còn mập mờ, nhưng hiện giờ Thành chính là kẻ đáng duy nhất trong câu chuyện này. Ông Út nói, tốt nhất là bây giờ. Cứ để con Thư nó chăm sóc bà Đại. Còn thằng Thành, Mày ra mộ ba của mày Mày xin ổng tha thứ đi Đừng có để hồn ổng dễ ám mọi người nữa Con không có làm gì hết Chú Út à Có phải chú bị ra chuyện này không vậy Ông Út đập bàn ra lớn Chuyện xảy ra quá đường độc Không ai kịp quay phim lại cho mày coi Nhưng trước khi biệt thự Có camera giám sát Nếu mày đưa muốn biết tao bị chuyện Hay là cái gì nữa Thì cứ ra mà kiểm tra đi Ông Úc nói xong thì đứng dậy bỏ đi luôn. Những người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng vì không muốn nhìn thấy vợ chồng của Thành. Có lẽ họ nghĩ rằng lúc này đánh xa anh ta một chút sẽ không bị nghi ngờ là đồng phạm giết cha. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Lê, Thành và Thư. Cô lấy từ trong túi ra một hộp thuốc bổ đem tới trước mắt của Thành và nói Tôi lấy cái này từ chỗ của bà Đại. Rồi Thư ghé sắt tay Thành Thì thăm điều gì đó Mà chỉ anh ta mới nghe rõ Sắc mặt Thành tái mết Mồ hôi trên trán giả ra từng giọt Thành bỗng thấy đau nhói ở ngực Anh ta nhìn thư lắp bắp Không Không phải tôi Cái này Không phải Thành ôm ngực thở chốc Như người lên cân đầu tiền Tay anh ta ù đi Còn mắt thì qua lên Thành ngã ra phía sau Rất mày Là có Lê đỡ kịp Anh ta nhìn về phía thư Chợt thấy nhân ảnh của cô tắt ra làm hai Một người đang tỏ ra lo lắng Còn người kia thì ngược lại Cô ta nhớt miệng cười mà quái Còn ánh mắt thì nhìn Thành đầy hiểm độc Cái âm thanh cuối cùng Thành nghe được Trước khi ngất xỉu Không phải là tiếng cao thét của Lê Mà là giọng nói đầy u ám Chết đi Đồ khốn kiếp Chết đi Việc Thành đột ngột lên cân đầu tim Rồi qua đời Khiến cho tất cả mọi người đều bàn quả Năm nay anh ta mới bước qua tuổi 41 Sự nghiệp, tiền tài Tất cả đều đang ở phía trước Vậy mà Thành đã bỏ lại mọi thứ Để nói có cha mình về bên kia thế giới Cái người đau đớn nhất Chính là Lê, vợ của Thành Trở thành quá phụ Ở tuổi 37 Khiến cho Lê suy sụp Không rõ có phải là do quá đau lòng hay là không Mà lúc làm lễ nhập quan cho Thành Lê thấy chồng mình đứng ở bên quan tài Nhìn cô bằng ánh mắt buồn trầu khó tạ Sau đám tang của Thành Lê hợp gia đình và quyết định nói ra chuyện quan trọng Lúc trước cả nhà đều nói chồng cô hại chết ông Đại Nhưng Lê không tin chuyện đó Dù ai cũng mong ông Đại sống qua đời để được phân chia tài sản Nhưng Lê biết, Thành không có gan hại người. Cô đem hộp thuốc bổ mà Thư đưa cho Thành hôm ở bệnh viện, đặt lên bàn trước tất cả anh đẹp Trong đó có ông Úc. Lê bắt đầu quan sát sắc mặt của tất cả mọi người. Quả nhiên, thấy Thái và Thêm bắt đầu có chút không tự nhiên. Lê nhách miệng cười và nói. <cười> ai cũng nói là anh Thành hại chết bà Nhưng hại chết bằng cách nào thì không ai nói ra được. Nay thì tôi đã hiểu nguyên nhân rồi." Chị tá vào thư, lý yêu cầu cô giúp Việt nói ra toàn bộ sự việc. Thư ngập ngừng rồi bắt đầu kể. Khoảng hơn một tuần trước, thư phát hiện ra bà đại trộn thuốc bổ vào cơm rồi đặt ở trong phòng ông đại. Thư không biết bà định làm gì cho tới khi cô tìm thấy xác của những con chuột nằm chết trải rác ở góc xó nhà. Tất cả bọn chúng đều ăn cơm trộn thuốc bổ của bà đại. Thư là người thông minh Cô lập tức đem số thuốc trong hộp đi kiểm tra Và phát hiện bên trong đó Có trộn một loại chất cực độc là cyanure Như vậy tức là trước đây ông Đại không hề uống thuốc bổ Mà thứ ông uống là thuốc độc Tất cả đều bằng hoạt sau lời kể của Thư Ông Út ôm ngực thở dốc dì quá sốc Trong lúc đó Lê chỉ tay vào hai người em chồng và nói Thuốc bổ đều là do chú hai mang về Chồng tôi chưa từng đem thứ đó cho bà uống. Vậy thì ai mới là người hại ba? Chắc không cần phải nói nữa rồi ha. Lê đứng lên tuyên bố từ nay sẽ nhượng lại quyền điều hành công việc làm ăn cho Thái và thêm. Lê và các con sẽ dọn về nhà ngoại sống tránh xa dòng xoáy đấu đá tranh giành tài sản tại nhà chồng. Cô chọn ra đi trong im lặng chứ không muốn đem chuyện trong nhà tố giác đến công an. Bởi Lê hiểu giống dĩ vợ chồng cô cũng không có trong sạch hoàn toàn. Bản thân họ cũng từng mong ông đã chết sớm Ngày Lê dọn nhà Chỉ có Xuân giờ thêm là tới chia tay chị châu Khác chứ li Xuân luôn biết cách tế lòng từng người trong nhà chồng Dù như vậy Bồn già của cô cũng tham lam không khác gì chồng mình Xuân vẫn được mọi người yêu quý Hoặc ít nhất là không tỏ trà két bỏ Đồ đạc trong nhà Lê rất nhiều Cô phải thuê người tới phụ giúp mình dọn đồ Khi những người giúp việc dọn tới bàn thờ thần tài, họ nói với Lê. Cô Lê ơi, ông thần tài này cô có đem theo hôm cô? Người giúp việc hỏi vậy, dì không biết giá trị của tượng, nhưng Xuân thì khác. Nhìn ông thần tài chắc dạng tinh xảo, hay mắt Xuân sáng trực đầy thẹp muốn. Chưa được chị dâu cho phép, Xuân giật thấy tượng từ tay của cô giúp việc, rồi ngắm ghế đầy tích thú. Xuân nói. Ủa chị Lê? Tượng này chị mới thỉnh á hả? Hồi trước em thấy tượng bằng sứ mà. Lê gật đầu xác nhận. Có người tặng chị đó. Chị đem đi kiểm tra. Đúng là bọc vàng thật. Biểu hiện của Xuân không qua được mắt của Lê. Lê biết cô em dâu này rất thích mấy món đồ bằng vàng. Vì vậy liền tỏ ra hào phóng nói. Xuân à, nếu mà em thích thì chị tặng lại cho em. Em đem về thờ đi, chứ nhà mẹ chị không có ban thờ thần tài. Ngoài ra túi sách rồi giày dép, em thích cái nào thì cứ lấy. Chị cũng không có đem đi hết. Xuân mừng lắm, cô ta lập tức nhận lấy và rối trích cảm ơn Lê. Không hổ danh là do cả trong nhà, đồ của Lê thứ nào cũng là đồ tốt. Xuân ta hồ lựa chọn để đem về. Khác chế Lê sinh trong gia đình giàu có, nhà Xuân có gia cảnh bình thường. Nghe nói hồn nhân của Lê và Thành là do hai bên cha mẹ sắp đặt với mục đích liên kết lập ăn. Cục hôn nhân của Thái và vợ đầu cũng như vậy. Nhưng không hiểu gì sao, tới lượt của thêm lấy vợ, thì ông Đại lại chiều theo ý của anh. Cha mẹ của Xuân đều là công chức nhà nước, nồng lương chỉ đủ xài. Được cái, Xuân tốt nghiệp ngoại thương, một côi trường thốt đầu trong cả nước. Có lẽ đó đã điểm cộng khiến Xuân lọt vào mắt của ông Đại. Được gái vào nhà giàu, Nhưng Xuân chưa bao giờ dám tiêu xài quang phí. Những chiếc túi đắt nhất của cô cũng chỉ có giá vài chục triệu. Vì vậy nhìn thấy những món đồ xa xỉ ước tính lên tới hàng trăm triệu của chị châu. Xuân không ham mới lạ. Nhìn Xuân mãi mê ngắm nghế bức tượng giác dạng. Không hiểu sao, đây lại thở dài. Lẩm bẩm nói câu gì đó mà Xuân không nghe rõ, cũng không để tâm. Xuân đem tượng tần tài dày thờ. cầu mong cho công việc của vợ chồng cô Hanh thông phát đạt, thuận bườm xuôi gió. Xuân vừa cấm nén nhan vào Lư Khương đặt trên bàn thờ thần tài xong thì bất ngờ thêm trở dậy. Anh ta ngồi phịch xuống sofa dẻ mặt, vô cùng mệt mỏi và khó chịu. Xuân gọi giả trót cho chồng ly nước rồi ân cần hỏi hàng. Có chuyện gì vậy anh? Thêm lộ rõ dẻ chán nạn đáp lại. Quý rồi em ơi! Công ty vừa bị thanh tra bất ngờ. Hàng của mình thì các trộm hàng dỗm sản xuất ở bên Trung. Bây giờ tất cả đều bị Niêm Phong đi kiểm tra hết rồi. Dụ này làm không khéo là đi tù cả đám luôn á. Xuân tái mặt, ngồi bật dậy thất mắt. ơi, sao lại vậy? Mình lo lót trên dưới đầy đủ rồi mà, không lý nào lại bị đâm sau lưng. Thêm lắc đầu chán nản. Chán chứ. Vừa rồi công an kinh tế thay lãnh đạo, mình chưa kịp nắm bắt thông tin để mà tạo quan hệ luôn á. Vậy bây giờ phải làm sao? Còn làm gì nữa? Em mau đi chuẩn bị cho anh 3 tỷ đi. Anh phải gặp bằng được giám đốc công an mới mới được. Chuyện xua xẻo ập đến quá nhanh khiến cho Xuân choảng gián. Xuân biết hiện giờ cơ quan chức năng làm trất chặt. Việc lo lót khi mọi chuyện đang bị điều tra giống như lầy ông tôi ở buổi đầy. Nhiều khi công cứu giãn được tình hình mà càng làm cho mọi thứ trối tung lên. Xuân đò lắng khuyên nhũ chồng hay bình tĩnh. Cô sẽ gọi cho tái Để anh em cùng nhau tìm cách tháo gỡ vấn đề Trước giờ chuyện làm ăn Là do đàn ông trong nhà làm chủ Ngày trước còn có Lê Là người giỏi gian phụ trợ Bây giờ Lê đã trời khỏi vị trí Trong ban lãnh đạo công ty Chỉ còn Thái và Thêm cùng nhau gọc gánh Kể từ ngày xảy ra chuyện liên quan tới pháp luật Không đêm nào Thêm ngủ ngon chất Anh ta toàn mơ thấy ác mộng Đặc biệt là mơ thấy ông đại hiện về Thêm kể rằng Anh thường thấy ông đại ngồi trên giường của mình Nhìn thêm chậm chậm Luôn miệng đòi con trai Phải trả lại thứ gì đó Nhưng ông đại chưa kịp nói rõ Thì đã bị một bàn tay đầy máu me Lô xuống ngầm dự Rồi biến mất không để lại chỗ chết Chỉ còn tiếng la hét kêu cứu Đầy tuyệt vọng Xuân ít nhiều mê tính Cô tin rằng những giấc mơ của thêm Chính là điện báo Chắc chắn ông đại linh thiên Đang hiện dạy báo mộng Nhưng người trần mắt thịt như Xuân Thì làm sao mà giải mỏng được Vì vậy cô liền lái xe Tới nhà cô Đồng Thanh Người đã thực hiện nghi thức gọi hồn lần trước Để giải mộng Cô Đồng Thanh im lặng nghe Xuân trình bày Là người hầu của Thánh Vì vậy cô Thanh đương nhiên Am hiểu về chuyện tâm linh Cô nói ngại Cô nghĩ kỹ lại đi Cô có từng đem thứ gì Từ bên nhà ba chồng về không Có lẽ là Ông đại đang đòi thứ thuộc về ông ấy đó Xuân lắc đầu ngoài ngoài Cô đáp Trời ơi đồ của người chết Sao mà tụi con dám đem về cô ơi Hồi đó làm đám tang cho ba chồng con xong đó, Thì tụi con đã thuê người đem toàn bộ đồ dùng của ổng đi đốt mà Cô đồng thở dài đáp ừ. Đồ vật có nhiều cách để vào nhà Có thể là cô không đem về Nhưng người khác đem về thì sao Cô kiểm tra kỹ lại đi Nếu như thực sự đã lấy phải đồ quan trọng của người âm Thì phải đem trả lại Đó là thứ mang nhiều âm khí Có lẽ Chính vì nó Mà gia đình cô đang gặp giận xui Xuân buồn bà cảm ơn cô đồng chỉ điểm Sau đó dội dã trở về nhà Lục từng món đồ để kiểm tra Trong khi đó Tại căn biệt thự dưới quê Bà Đại đã trời bệnh viện để về nhà Đêm xuống Bà vẫn có những hành động khoái dị khiến cho Thư sợ hãi. Lần trước thì bà làm bá chuột. Lần này thì không biết bà bắt được ở đâu một con mèo. Bà xích nó ở chân giường của mình khiến nó kêu ngào ngào không ngất. Thư nghĩ bà đại két chuột nên mới để mèo ở trong phòng. Nhưng nửa đêm nghe tiếng mèo kêu như tiếng trẻ con khóc khiến cho Thư chết khiếp. Bữa đó Thư tỉnh chất giữa đêm vì tiếng động là truyền đánh. Cô giật mình nhìn sang giường của bà Đại Không thấy bà đồng Trong lòng thư dâng lên sự bất ảnh Cô nhớ tới sự diệt lần trước Khi chứng kiến bà Đại xuống bếp Làm bá chuột Bằng những viên thuốc trộn Siena Có khi nào lần này kịch bản đó lại tái diễn không Thư trốn trén Trời khỏi phòng Nhìn về phía cặp bếp Đàn sáng đẹp Bà Đại quả nhiên đang làm gì ở đó Thư cố tình tạo ra tiếng động Rồi mất cất tiếng hỏi Đánh cho bà Đại giật mình Bà ơi Bà đang làm gì đó bà Có cần con phụ không Động tác của bà Đại thương lại Và rồi bà từ từ quay đầu Lần này đến được Thư Đứng tim Bởi vì cô thấy Trên tay của bà Đại Là một con mèo Bị cạo sạch lòng Lộ lấp và trắng nọn Hai mắt nó Đục ngầu vô hồn Dường như Nó đã chết Bởi vì bà Đại Đang nắm chặt đáy cổ của nó Nhờ lên cao Đung đưa Như cầm một món đồ chơi Bà nở một nụ cười đầy quái dị và hỏi Thư. Có thích ăn thịt mèo không? Lại đây bà cho. Thư hét đến một tiếng đầy kinh hoàng trước khi ngất xỉu ngay tại chỗ. Sáng hôm sau, Thư tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Khi định thật lại, Thư phát hiện ra mình đang nằm dưới đất. Nghĩ đến hành động của bà Đại hồi đêm hôm qua mà cô lại thấy toàn thân ấn lạnh Một tuần sau, ông Úc đột nhiên ghé thăm bà Đại Vẽ mặt ông không vui, dường như trong lòng có tâm sự gì đó rất nặng nề Thư bưng trà tới cho ông rồi khéo đéo hỏi hàng Chú Úc ơi, chú có chuyện gì buồn hay sao mà mặt mày rầu rỉ quá vậy chú Chú nói con biết được không chú Ông Út nhìn bà Đại đang ngồi phơi nắng ở ngoài sân Cảm thấy khoảng cách đủ xa Để bà không nghe được cuộc nói chuyện Nên yên tâm tiết lộ cho Thư biết một chuyện đồng trời Thằng Thêm Nó chết rồi tin tức ông Út vừa thông báo khiến Thư bằng quạt Cô hỏi ngay Chú Út Chú nói như vậy Anh Thêm chết sao, sao lại chết Chết lúc nào Ông Út đặt tay lên môi ra hiệu cho Thư nói nhỏ Rồi ông thở dạy nói, Hơi... Việc làm ăn bị trục trặc, Nó không chịu được áp lực, Nên nó, Nghĩ quẩn rồi, Trời ơi, Mày không biết đâu, Lúc tao vô nhìn nó lần cuối, Mặt nó trăng bệnh, Còn hai con mắt dây môi thì tim bậm, Tao nhìn xong mà tới đêm mà tao còn gặp ác mộng nữa mà, Hôm nay chưa hết đám tang của nó Thì tao mới về Rồi qua đây luôn đó chứ Thư nhậm tính Tức là Anh ấy mất được ba hôm rồi sao chứ Ông Đại gật đầu xác nhận Dù trước đây dốn không ưa gì gia đình của anh trai Nhưng trước những cái chết liên tiếp của cha con ông Đại Ông Úc đương nhiên cảm thấy Vừa thương xót vừa ấn lạnh Ông Úc gắt đầu liên tục lầm bẩm Vô phước Nhà anh Đại đúng là vô phước mà Không biết là có cái nghiệp gì Mà nó trùng tan khủng khiếp như vậy chứ Ban đầu ai cũng sợ bà Đại Sẽ là người kế tiếp đi theo ông Đại Nào ngờ hai người con trai Mới thực sự phải đi gặp tổ tiên Ông Úc vẫn giữ nguyên quan điểm Chính hồ má ông Đại đó quay về dẫn hai đứa con của mình đi Nhắc tới bà Đại từ bất giác nhìn ra sân Trong một tích tắc Bà đã biến mất khỏi tập mắt Thư dội dàng chạy đi tìm bà Ông Út cũng theo sau Hai người chia nhau đi khắp các xó xỉnh Trong các biệt thự Cũng không tìm được bà Đại Lúc này ông Úc bắt đầu hoảng hốt thật sự Ông định gọi điện quy động con cháu mình qua giúp từ đứng bên cạnh Cũng rò lắng Không biết phải làm sao Thì một cái dỗ dây từ phía sau khiến Thư giật mình Cô quay lại thì đụng phải một gương mặt đầy báu Thư hét lên kinh hại Cả người loạn toạn suýt ngã Nhưng may mà có ông Út đỡ được Cả hai đỉnh thần lại phát hiện ra Cái gương mặt quái dị hù người kia chính là bà Đại Bà đang cầm một con gà sống trên tay Không biết bà làm gì mà máu ở cánh của nó chảy rồng rồng Dậy hết trên mặt của bà Bà Đại nhìn Thư và ống út bằng ánh mắt vô hộp Còn nụ cười thì béo bó Thư lắp bắp bà, bà... bà đã đi đâu vậy? Con... con già ở đâu ra vậy bà? Bà Đại không trả lời Thư Mà nói bằng cái giọng khoái đạn Thích ăn cái canh hãy ăn cái đùi Bà Đấy dành cho Trời ơi! Cái câu nói tưởng chừng đầy sự yêu thương và quan tâm của bà Đại Lại khiến cho Thư và cả ông Úc nổi hết cả da cả Thư phát hiện ra Toàn thân mình đang trung lên mật bật Ánh mắt của bà Đại rẽ lên những tia sáng âm hiểm và chữ tận Không thể chống một người bị bệnh một chút nào Thư nuốt nước bọt một cách khó khăn Cô đấy lại bình tĩnh rồi gỗ ngọt bà Đại Bà ơi, bà muốn ăn gà đúng không? Bà đưa con gà cho con nha Để con nấu cho bà ăn Bà Đại treo lên như một đứa con nít Bà ngoan ngoãn đưa con gà cho Tư Rồi vỗ tay Sắp được ăn gà Sắp được ăn gà <cười> Chỉ để có vậy Tư liền nháy mắt với ông Út Cô chắc bà Đại đi trữa mặt Còn ông Út thì đem con gà Trang sau giường thả đi Dỗ cho bà Đại ngủ say Tư mới quay sang ông Út Và hỏi bằng một cái giọng nghiêm trọng Chú Út ơi Con hỏi cái này nghe Nhà ông bà Đại Có ai tuổi gà không chú Ông Út không hiểu thư hỏi như vậy Chứ mục đích gì Nhưng vẫn cố suy nghĩ Rồi mới trả lời Nói thiệt Là tao cũng không biết rõ nữa Anh chị Đại thì không phải Ba đứa con trai ảnh Cũng không có đứa nào tuổi gà hết Còn con dâu với cháu nội Thì tao chịu Nhưng mà để tao hỏi coi nghe Mà mày cần biết cái đó để làm cái gì từ trung trọng nói với ông Úc Chú ơi Chuyện này con không dám nó bừa đâu Nhưng mà nó trùng hợp lắm Con nghĩ Chú nên mời cô đồng thanh Về đây thêm một chuyến nữa đi chú Giọng thư trung trung Con sắc mặt thì tái mét Thư nhớ lại Cái lần bà đại đánh bã chuột Và con nói rằng Những thứ bẩn thiểu thì phải chết Không ngờ mấy hôm sau thì con trai cả của bà chết thiệt. Thành sinh năm 1984, tức là tuổi chuột. Sau này, bà giết một con mèo, thì đến lượt thêm từ dẫn. Mà trùng hợp là thêm sinh năm 1987, tức là tuổi con mèo. Lần này, bà Đại định giết một con gà. Vậy thì liệu rằng, có người tuổi gà nào trong nhà sẽ gặp quả hay là không? Ông Út nghe thư phân tích mà toàn thân lạnh thoát. Ông vô thức nhìn vào phòng bà đại Rồi trung chạy đứng lên chào Thư ra về Dường như ông không muốn ở lại căn nhà quái đảng này thêm một giây một phút nào nữa Những ngày tiếp theo cao ông Út và Thư đều hồi hộp theo dõi mọi chuyện biến từ thành phố báo về Hai người đều muốn biết những gì Thư suy đoán có thành sự thật hay là không Liệu có người tuổi con gà nào trong gia đình Thành, Thái và Thêm tiếp tục gặp chuyện Ba hôm sau Ông Út tất tả chạy qua gặp Thư cái bộ vàng hốt quản Ông tọc báo, Thư ơi, xảy ra rồi, nó xảy ra rồi. Không cần ông Út nói nhiều, Thư đập tức hiểu ra ngay chuyện quái dị kia đã ứng nghiệm. Ông Út nói, Mai mà không chết người, Chỉ bị gãy tai thôi. Ông Út kể lại, Hôm đó, nói chuyện với Thư xong, Ông trở về liên gọi điện Để căn dặn mấy người cháu dâu Nếu có chuyện gì Dù nhỏ nhất cũng phải báo với ông Không ngờ sáng nay Ông đã nhận được điện thoại của Xuân Cô ta khóc bụ lưu bụ loa nói rằng Đứa con trai nhỏ bị xe đụng Ông Út còn tưởng Thằng bé trong mạng Nhưng rất may Khi vào bệnh viện kiểm tra Thì bác sĩ nói Nó chỉ bị gãy tay thôi Ông Út nói Thằng bé à Nó sinh năm 2017 Tuổi con gà mày ơi Ông Út nói xong Thì kẻ trùng mình nhớ lại Con gà bà Đại bắt hôm đó Nó cũng bị chảy máu ở cánh tay Máu gà còn dấy lên cả mặt bà Đại Trông rất đáng sợ vô cùng Lúc này tại nhà của Xuân Sau tất cả những biến cố xảy ra Cô bắt đầu bình tĩnh Để đối diện vấn đề Xuân nhớ tới lời cô đồng thanh từng nhắc nhở Có lẽ cô đã mang thứ quan trọng của người âm về Nên gia đình mới gặp giận xui Xuân ngắm nghĩ cho kỹ Ngoài bức tượng thần tài dắt chàng ra Thì vợ chồng cô không đem thứ gì lạ về nhà cả Mà đúng là từ khi mang tượng về Xui xẻo lập tức ập tới cô linh cảm mạnh mẽ rằng tượng thần tài là thứ không sạch sẽ Xuân lập tức gọi điện cho Lê Để hỏi về nguồn gốc của nó Qua điện thoại Lê cho biết Người tặng cô bức tượng đó Không có đề tên Lê đoán Họ là khách hàng Hoặc đối tác của công ty Muốn tặng quà cho cô để thấy lòng Nhưng mà sau này nghĩ lại Thấy có cái gì đó không đúng Bởi nếu mục đích là vậy Thì họ phải đề tên người gửi rồi chứ Hồi đó Lê bị giá trị của món quà Làm cho mở mắt Do đó Mà bỏ qua mọi nghi ngờ về nguồn gốc của nó Sau này thấy trong nhà gặp chuyện xui xẻo Lê nghĩ tới câu được bạc thì sang Nước gian thì lùi Bởi vậy khi thấy Xuân thích bức tượng Lê liền hào phóng tặng cho em châu Bây giờ nghe Xuân nói từ ngày đem tượng về Liền gặp quả Lê mới giật mình ngẫm nghĩ lại chuyện của mình Có lẽ nào bức tượng thật sự có vấn đề uân đem bức tượng thần tài đến nhà cô Thanh nhờ cô xem giúp vừa bức linh bậc tamm cấp lát đá qua bỗng loáng xuân bất ngờ bị trượt té khiến cho bức tượng bị chăngrà xạ người giúp việc cho cô Thanh chạy tới đỡ xuân dậy đồng thời lùm bức tượng đem tới cho cô Th thật không mày cô ngã vừa rồi đã khiến choường bị nứt cô Th cầm tượng quan sát bỗng hai mắt sản lệnh câu nói thì ra là vậy Cô Thành chỉ cho Xuân thấy Thực ra tượng công hề bị nứt Mà nói chốn chỉ là hai nửa được ốp vào nhau cực kỳ khích Nếu không tình bắt thì không thể nào nhận ra Cô Thành dùng mũi dao Tắt hai nửa bức tượng ra thì mới biết Bên trong lớp kim loại chắc chạy Còn có một bức tượng bằng gỗ cắt hình một cô gái Xuân nhìn tượng gỗ này rất quẹt Hình như đã thấy ở đâu đó rồi Xuân nghĩ mãi, cuối cùng cùng nhớ ra Đây không phải là tượng gỗ của ông Đại hay sao? Xuân giống tính thàm làm Ngày trước, có lần về quê thăm cha chồng Đã cố tình đục đòi phòng ông Đại Để tìm chỗ cất vàng trà tiền Nhưng tiền đâu không thấy Chỉ thấy bức tượng gỗ này Cùng với mấy bức tranh Và vài thứ đồ không có giá trị Được cất trân trọng Trong một cái tủ giống như báo vật vậy Xuân thầm nghĩ Không lẽ hồn ông đại hiện về là muốn đòi bức tượng này hay sao ta Nhưng điều quan trọng hơn là Ai giấu bức tượng gỗ này trong một bức tượng thần tài rồi tặng cho Lê Điều đó với Xuân vẫn là một câu hỏi chưa có lời dạy Nhưng cô biết chắc kẻ đó cũng muốn nhà Lê xui xẻo Không may Xuân là người thứ ba trước bức tượng về để rồi gặp hòa sát thần Xuân còn miên mang suy nghĩ Thì giọng của cô đồng thanh Một lần nữa dăng lên Kéo Xuân về với thực tại Nhìn xem Tượng gỗ này Cũng có thể mở được Cô thành khẽ xoay máy dòng quả thật phần đế tượng đã trời ra Để lộ một lỗ nhỏ Có rèn xoắn ốc Đục sâu vào trong thân tượng Từ đó trơi xuống Một cuộn giấy buộc chỉ đỏ Cô thành mở ra Bất ngờ đưa tay lên miệng Che giấu sự kinh hoàng Cô la lệnh Bùa ngủ sắc Còn có kim khâu nữa Cô Thanh giải thích Bùa ngũ sắc này thường dùng để giam giữ linh hồn Chắc chắn bức tượng này Chính là nơi mà linh hồn bị trấn Xuân sợ hãi nghĩ tới ông đại Không lẽ ông ta có bí mật nào đó Giấu chiếm sau bức tượng gỗ đó sắp Sau khi cô thành phá giải bùa trấn yểm Xuân mang tượng gỗ về quê Đồng thời gọi cái vợ chồng cụ Thái Và Lê về hộp gia đình Ông Úc cũng được mời tới. Khi mọi người có mặt đông đủ, Xuân đem tượng gỗ ra, rồi kể lại toàn bộ bí mật mà cô đã khám phá được tại nhà cô độc Xuân nói trong quốc ức. Rõ ràng là có kẻ nào đó muốn hại nhà ta. Ban đầu nó tặng tượng này cho chị Lê. Ngay sau đó thì anh Thành chết. Đến khi đem tượng về thì tới lượt anh Thêm gặp nạn. <cười> Xuân nói, cô công tin rằng Thêm tự dẫn vì áp lực công việc. Bởi thực ra vấn đề hàng giả bị công an sợ gáy, chính Xuân và Lê đã bàn bạc với nhau và có hướng giải quyết. Hai chị em đã xử lý xong ở bên phòng thu mua để anh ta đứng ra nhận trách nhiệm. Cái giá đổi lại là một số tiền rất lớn chuyển thẳng vào tài khoản của mẹ cho vợ anh ta. Kể từ khi đem tượng thần tài về, thềm thường xuyên mờ thấy ác mộng. Có lẽ một thế lực tâm linh nào đó đã thôi thúc anh làm điều hại thật Nhìn thấy sắc mặt của vợ chồng Ly tái mát Thái độ lại lúng túng một cách kỳ quái Xuân lập tức nghi ngờ Anh Thái Anh có dính dáng gì tới chuyện bức tượng này không Thái chưa kịp lên tiếng Thư đã lập tức nói ngay Chính mắt tôi thấy Anh Thái đem bức tượng đó về nhà Hôm mở cửa mã của ông Đại Lúc ra về Trên tay anh ta cầm hai thứ Một là bức tranh dễ chân dung tôi Hai là bức tượng gỗ này Bức tranh thì tôi xin giữ lại Còn bức tượng gỗ thì anh ta đem về Nghe tới đây, Xuân điện nhào tới cào cấu thái Đồng thời chữ đủ anh ta không thiết lời Mọi người phải ngăn cản Thì Xuân mới bình tĩnh lại Từ trong phòng ông đại Bỗng truyền ra âm thanh da đập lớn Mọi người dừng cái giả đập tức chạy vào coi Ai nấy đều kinh ngạc Vì thấy bà đại với thân thể cây co Đang cầm một cái búa tạ Mà đập xuống nền gạch âm âm Chỗ đó chính là nơi ngày trước Kê giường của ông đại Mọi người lao tới, muốn ngăn bà Đại, nhưng không hiểu lúc này... Bà lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm mà hất mọi người về phía sau. Thấy sự lạ, không ai dám động vào bà Đại. Mọi người chỉ đứng yên mà nhìn bà Đại đang đật từng viên gạch bông lát sang nhà lên. Một hồi sau, chỗ đó lộ ra một cái hố rộng bằng một cổ quan tài. Bây giờ bà Đại mới bua cây búa, rồi nằm nhật ra đất ngất xỉu. Trong khi thấy ấm bà Đại về phòng của bà thì những người còn lại lập tức dây quanh cái khố ánh sáng chiếu xuống, lộ ra một thứ khiến cho ai nấy đều kinh hoạt. Đó là một hình nhân đắp bằng tạch cao với kích thước y hành người thật. Khi đưa hình nhân lên trên mặt đất, mọi người bắt đầu ngửi thấy mùi xú quế phản phất trong không khí, khiến ai nấy đều có một suy nghĩ đáng sợ. Tất cả nhìn nhau đầy quan mang, chưa biết phải xử trí chuyện này ra sao. Bất ngờ, thư lão tới. Cô lùm một cái búa tạ Rồi đập lên thành dân Những mãn cạch cao, dở dụng Bông ra để lộ một thi thể ở bên trong Như vậy những nghi ngờ của mọi người là chính xác Ông Đại đã giấu một xác người Ngay dưới sàn nhà Nhưng mà người đó là ai? Có quan hệ gì với ông Đại? Sao mấy lại làm chuyện quái dị như vậy Ở nơi này chứ? Không có ai có câu trả lời cả Nhưng từ phòng bà Đại Lại truyền tới tiếng gọi yếu ớt Thái là người đầu tiên có mặt bên cạnh bà bởi vì anh nghe rõ bà vừa gọi tên anh. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm mất trí bà nhớ lại ra tên của con trai mình. Bà Đại nằm trên giường. Dù mệt mỏi nhưng ánh mắt nhìn Thái thể hiện rõ sự tình táo tình anh. Thái cũng nhận ra điều đó nên gọi lớn. Mẹ, mày nhận ra con sao? Bà Đại chấp mắt thay cho câu trả lời. Mọi người cũng lần lượt kéo tới Chay quanh bà Đại Câu đầu tiên bà Đại thốt ra Lại là một câu hỏi Ông Đại chết chưa Sau một phút giây yên lặng Thái trả lời Bà con mất hơn một tháng nay rồi mẹ ơ Thái ngưng lại Không muốn bà Đại biết rằng Cả Thành và Thêm cũng đã mất Nhưng bà Đại lại bất ngờ hỏi tiếp Cả Thạm Thành Với Thạm Thêm Cũng vậy hả? Mọi người đều sứng sợ, không hiểu tại sao bà Đại lại biết những việc này. Ánh mắt bà Đại lộ rõ sự đau đớn, bà thì thầm. quá bao? Đó là quá bao? Và rồi bà Đại cầm tay Thái, ánh mắt buồn bà khó tả. Còn còn nhớ cô gái tên Hà không? Thái chật chật mình trước cái tên này. Làm sao mà Thái quên được chứ? Bởi đó là người mà gần 10 năm dậy trước Anh đã yêu đến chết đi sống lại Nhưng chỉ vì Hà xuất thân trong một gia đình nghèo khó Gia cảnh lại phức tạp Vì vậy ông Đại đã kịch liệt cấm cản mối tình này cho rồi một ngày Hà gửi cho Thái tin nhắn Nói lời chia tay Sau đó chặn số anh Và kể từ đó Hà không xuất hiện trước mặt Thái Thêm bất cứ một lần nào nữa Thái vì chuyện đó mà đau khổ suốt một khoảng thời gian dài Anh thất tình nên lao vào ăn chơi trát tán Mối quan hệ giữa Thái và ông bà Đại cũng vì như vậy mà tràn nứt Khoảng hai năm sau, ông Đại ép Thái lấy con gái của một gia đình giàu có Để hai gia đình liên kết làm ăn Thái không yêu vợ, vì vậy luôn tỏ ra hờ hứng, đạnh nhạt Thậm chí còn không bao giờ đồng tới cô ta Và cái kết cho cuộc hôn nhân này là một phiên tòa ly hôn Sau dõi dạng hai năm chung sống Về sau, tới một lần đi du lịch Thái phải lòng cô nhân viên để tân khách sạn là Ly Rồi kiên quyết cưới Ly làm vợ Hai người ở bên nhau cũng đã 3 năm rồi Chuyện tình của Thái với Hà không phải ai cũng biết Bây giờ bỗng nhiên bà Đại lại nhắc tới Hà Tiềm Thái bất ngờ nhói lên như có kiềm đầm Mẹ ạ Sao tự nhiên mẹ nhắc tới Hà vậy? Bà Đại không trả lời câu hỏi của Thái Mà chỉ tay sang một bên Bà nói Con đi tìm nó Đúng không Nó Ở bên đó đó Câu nói của bà Đại Khiến tất cả những người có mặt lặng đi Họ trật hiểu ra Cái xác bọc thạch cao kia Chính là hạ Cô ta không bỏ đi Mà là bị Bị hại Bằng chất giọng khăn đụng Yếu ớt Nhưng vẫn rõ ràng Bà Đại kể lại chuyện năm đó Thực ra, ông đại cấm thái đến với Hà, một phần bởi chữ mùng đăng hộ đối, nhưng nguyên nhân chính là bởi ông đại thích Hà. Ông muốn Hà nằm trong nhân của mình. Ông đại say mê Hà và thường ghen tuông khi thấy cô và thái quân bên nhau. Nhiều lần chi trả hai người không tặn, ông đại đã ra tay là một việc tàn nhẫn. đó là bắt cóc Hà đưa về biệt thự này. Ông ta còn dùng điện thoại của Hà nhắn tin chia tay cự cho thái và quả nhiên là Thái không nghi ngờ gì cả. Ông Đại giúp Hà trong phòng, dùng mọi thủ đoạn từ nhẹ nhàng tới biện pháp mạnh để Hà chịu quốc phục, nhưng cô luôn tỏ thái độ coi thường và chống đối ông Đại. Ông Đại giận lắm, với suy nghĩ không ăn được thì đạp đổ. Ông biến Hà trở thành một món hàng phục vụ cho những quan chức mà ông cần đẩy lòng. Hà sống trong tuổi nhục, Và đau đớn Về cả tệ sát lẫn tinh thần Nhưng cô vẫn khát cao sống Và chờ đợi cơ hội Để thoát khỏi căn biệt thự đó Có một lần Sau khi phải phục vụ ông đại xong Hà nhìn ra bên ngoài Và phát hiện ra cây xoan cổ thụ Với tán lá xâm xuê Đã chạm tới cửa sổ phòng cổ Như con chim muốn thoát khỏi Chiếc lòng sơn son thiếp dạng Hà đánh liều muốn bám vào cành cây Rồi từ từ đèo xuống Ai ngờ nửa chừng bị phát hiện Hà sợ hãi rồi ngã ra khỏi cửa sổ Sát cô nằm sóng xoài ngay dưới gốc cây xoanh Hai mắt còn mở trừng trừng đầy út hận Hà chết rồi Ông đã dấn công buông tha cho cô Ông ta mua thành cao về Rồi đắp tường bọc sát cột Xong rồi lại đào quyệt ngay dưới cầm trường Để hạ mãi mãi ở bên cạnh của ông ta Đúng là một kẻ cặn bã và biến thái Tất cả quá trình xử lý và chấu xác cũng mất cả tháng trời. Thấy chồng liên tục về quê, bà Đại cũng xin nghi và nhiều lần theo dõi. Vì vậy mà bà biết được mọi việc có ông Đại làm. Cảm thấy ghê sợ người chồng này, nhưng bà lại không dám tố giác hay dạy trần ông ta, bởi ông Đại là trụ cột của cả nhà. Nhờ có ông mà bà mới được ăn sung mặt sướng, sống trong giàu sang Hơn nữa, chuyện của Hà còn liên quan tới hai người nữa, đó là Thành và Thêm. Chính họ, vì muốn lấy lòng ông Đại, nên đã trợ giúp ông bắt cóc Hà chị biệt thự. Ban đầu, bà Đại nghĩ rằng chồng mình chỉ muốn tách Hà ra khỏi Thái mà thôi. Nào ngờ ông Đại lại làm ra những chuyện tán tận lương tâm như thế này. Bà Đại đã biết hết mọi chuyện ác của ông Đại. Vì quá ám ảnh mà cũng dần mất tâm bệnh, sức khỏe. Và cả trí nhớ dần suy giảm Vậy là bà bị các con đưa về quê để dưỡng lão. Thật trớ trêu là bà lại phải sống ngay ở cái nơi mà đã từng diễn ra nhiều tội ác. Sự thật quá khủng khiếp khiến ai cũng phải trụng bình. Vừa vào lời kể của bà Đại, tất cả cũng đã hiểu ra. Có lẽ vì làm chuyện ác, nên ông Đại mới phải trấn hồn của Hà vào trong tượng gỗ. Và vì như vậy, Khi tượng lần lượt trôi vào tay Thái, Lê và Xuân, thì ông đã lập tức hiện hồn về cảnh báo. Rất tiếc, những người trần mắt thịt đã không thể giải bá được những dấu hiệu ông để lại. Chưa kể, hồn quốc hà qua nhiều năm bị giam cầm, đã biến thành ác quỷ, trực chờ tấn công linh hồn yếu ớt của ông Đại. Bởi vậy mà trong mơ, thêm lại thấy có một bàn tay từ dưới gầm giường kéo ông Đại xuống. Việc bà Đại hành xử kỳ hoặc cũng một phần là do cơ thể bà yếu ớt bị hồn quỷ của Hạ nhập vào. Hồn cô thanh làm lễ cội hồn ông đại, ông nhập vào cơ thể vợ nhưng lại không thể nói ra vì bởi vì hồn của Hạ đã khống chế. Cái chết của thành và thêm cũng là do Hạ gây ra. Cô ta không thể tấn công trực tiếp người sống nhưng có thể len lỏi vào trong giấc mơ để dụ dỗ họ làm những chuyện hại thân. Bất ngờ, từ bước đến bên cạnh bà đại Đưa ra một bức ảnh rồi nói Cô Hà mà bà nhắc tới Có phải là người này không Bà Đại nhìn bức ảnh trong tay của tư thật lâu Trong mắt chợt nhé lên Rồi bà khẽ cực đầu Nước mắt nhẹ lăn xuống Thái quay sang nhìn Thư Hỏi bằng một cái giọng trung trảy Anh ta không nhận ra Tay mình đã nắm lại thành nắm đắm từ bao giờ Có lẽ anh đang bị đà kích dữ dội Sau khi nghe bà Đại kể ra câu chuyện kia Cô là gì với Hà Tại sao? Tại sao lại có ảnh của cô ấy chứ? Thư bình thản trả lời. Tôi là em gái cùng mẹ khác cha của chị Hà. Thư kể hồi nhỏ, Thư ở với ba, còn Hà thì ở với mẹ. Họ chưa gặp qua nhau bao giờ. Nhưng khi Thư học cấp 3 đã từng về quê thăm mẹ. Bà kể về Thư cho Hà nghe. Biết Thư muốn học lên cao, mà ba của Thư thì lại không có điều kiện. Vì vậy, dù chưa từng gặp mặt, Nhưng Hà vẫn thông qua mẹ Mà chu cấp tiền nuôi em gái Thư định rằng khi đấu đại học Sẽ đi tìm chị của mình Nhưng chưa kịp làm điều đó Thì mẹ thư báo lâu rồi không liên lạc được với Hà Thư xin nghỉ học cùng mẹ Lên thành phố tìm Nhưng cũng không nhận được tin tức gì Hà mất tích Khiến người mẹ suy sụp Rồi qua đời sau đó công lòng Sau khi đấu đại học Thư vẫn tiếp tục đi tìm Hà Và có manh mối đầu tiên Đó là việc Hà có quan hệ với một trong những người con trai của ông Đại Sau khi tốt nghiệp, thừa không xin vào làm việc ở trong bệnh viện Mà ứng tuyển làm người chăm sóc ông Đại toàn thời gian để điều tra về sự biến mất của Hà Đó chính là lý do vì sao khi ông Đại cho cô căn nhà mặt phố Cô lại từ chối không chút luyến tiếc Bởi vì mục đích thật sự của cô đến đây là để tìm chị gái Khi thấy ông Đại vẽ chân dùng một người con gái chống hệt với hạ thường đã có sự nghi ngờ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô dò hỏi mà ông Đại nhất định không tiết lộ điều gì. Vì vậy cô chỉ còn cách kiên nhẫn ở lại, chỉ mong muốn khai thác thêm từ bà Đại. Mọi người nhìn nhau rồi đã nhìn sang vợ chồng Thái. Bây giờ thì họ đã hiểu tại sao Thái lại cưng chịu đi hết mực dù nhân phẩm của cô ta không ra đám ôn gì. Quả trà đi có khuôn mặt rất giống Hà. Vì vậy lập tức trở thành người thế thân ở bên cạnh Thái. Còn Thư cũng có vài nét như chị gái của mình. Hơn nữa cô lại ngoan ngoãn ở bên, dốc lòng chăm sóc ông Đại, nên được ông rất mực yêu quý, sẵn sàng cho cô một tài sản lớn. Có lẽ sau khi nói ra hết những bí mật trôn giấu trong lòng bao nhiêu năm, bà Đại cảm thấy thật sự thanh thản. Vì vậy bà liền nhắm tắt, chìm vào giấc ngủ. Những giây phút vừa trôi tuy ngắn ngủi nhưng là những giây phút tĩnh táo nhất của cuộc đời bà Đại trong suốt nhiều năm qua. Khoảng nửa tiếng sau, ông Út thông báo với mọi người, bà Đại đã qua đời. Đứng trong căn phòng của ông Đại, trước mặt là tượng thạch cao màu xám hạt, thái bất ngờ ôm mặt khóc. Trời không ngờ người con gái anh từng yêu đừng khẩn lên nằm dưới pa tất đất gần chục năm nay. quay sang hội từ, muốn xử lý chuyện này như thế nào và muốn đền bù ta sao? Từ lạnh lùng trả lời. Nếu những kẻ hại chị Hà còn sống, tôi nhất định đưa họ ra pháp luật. Nhưng họ đều đã chết, cũng coi như là quả báo. Cho nên chuyện duy nhất tôi muốn làm lúc này là đưa xác chị tôi về chôn bên cạnh mẹ tôi. Thái gật đầu đồng ý với yêu cầu của Từ ngày hôm sau khi trước cổng mở rộng để đón những gì khách đến tiễn đưa bà đại thì ở cộng sau một chiếc xe 16 chỗ cũng trời đi trên xe là thư cùng với tượng tạch caoọc sát chị gái con người lái xe chính là Th anh muốn tiễn hà người thương của mình lần cuối cùng gốc quốc tầm tối trong gia đình hào môn đã mở ra nuốt trọn tất cả những ảo tưởng về một thế giới rung linh của giàu sang quỷ phái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 Khi mỗi lần mà nghe truyện của tác giả hồi ức á, quý vị có thấy một cái hay ở chỗ này nè. Cái tựa là một điểm mấu chốt rất là quan trọng. Nhưng mà tác giả không bao giờ để cho chúng ta đoán được bí mật nằm ở đâu. Đúng không quý vị? Có ai đoán được là cái tựa mà cướp vợ của, của con trai Từ đầu tới cuối này nó nằm ở khúc nào không Tới cuối Cú tweet mới bật ra Và đó là cái hay của tác giả này Đã giữ chân khán giả Tới phút cuối cùng Một lần nữa Xin cảm ơn tác giả Và tác giả đã thổ lộ một cái vấn đề nữa nè Cuối kịch bản tác giả có để Ninh Bình Nhà của tác giả ở đó chắc luôn đó quý vị <cười> Nhiều chuyện nói cho quý vị biết thôi Hết chuyện rồi, xin chào và hẹn gặp lại.